Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1150 Kinh biến Nguồn Sở tờ Đà tự Bát vuông 102 Lương Sơn Bạc Trong tinh vực rộng rãi tràn ngập xương mù này nhìn qua có vẻ yên tĩnh, nhưng trong xương lại ẩn giấu những luồng sát khí vô hạn Hiện nay tất cả đại lục cấp 5 trong tinh vực Vân Hải đều thuộc về một đám tôn phái cấp 5. Đối với những tinh vực cấp 4 thì tôn phái cấp 5 thuộc về một loại tồn tại không thể vượt tới. Nếu có một môn nhân của tôn phái cấp 5 đến tinh vực cấp 4 thì tất nhiên sẽ được người ta kính cẩn nguyên tiếp. Lúc này trong tinh vực cấp năm vốn vẫn yên lặng trong biển sương mù đột nhiên có một tiếng gió gào thét vang lên, một luồng cầu vồng bay xuyên qua bên trên. Trong cầu vồng có một con linh thú giống như rồng trên đầu linh thú có một tu sĩ quỷ nghiêm. Bên dưới cầu vồng là sương mù xoay chuyển dữ dội trong mắt tất cả mánh thú trên mặt đất lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng rồi tháo chạy tán loạn. Sau đó lại có vài luồng cầu vồng gào thép phóng qua Tình cảnh này còn chưa chấm dứt Chỉ trong khoảng thời gian một nguyễn nhăn ngắn ngủi Mà có hơn 10 luồng cầu vồng dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ sương mù bay đi như tên bắn bên trong tinh vực cấp 5 Trong những luồng cầu vồng kia đều là đủ loại linh thú khác nhau Trên đầu trên lưng mỗi linh thú đều có một đám tu sĩ Đám tu sĩ này không có kẻ nào thuộc về tinh vực cấp 5 này mà tất cả đều đến từ tinh vực cấp 6. Đám người này xuất hiện lập tức làm cho tinh vực cấp 5 chấn động. Cũng không phải chỉ có riêng nơi đây mới xảy ra tình cảnh này mà cả 6 vùng tinh không bên trong tinh vực cấp 5 đều xảy ra những tình cảnh tương tự. Từng luồng từng luồng cầu vòng bên trong là linh thú và tu sĩ Vẻ mặt đám người rất âm trầm trong đó còn mơ hồ ẩn dấu sự vui mừng và hưng phấn Lại ló lên vẻ tham lam Mục đích của đám tu sĩ đến từ tinh vực cấp 6 đều là một địa phương duy nhất Chính là một man hoang đại lục bên trong tinh vực cấp 5 này Vương Lâm đang đứng trên phía bắc man hoang đại lục Lúc này mặt đất chấn động Phương xa truyền đến những âm thanh ầm ầm giống như liên tục có những vật nặng rơi xuống đất Sương mù lại xoay chuyển điên cuồng rồi cuộn trào về phía trước Một số mánh thú chim chóc lập tức kêu lên thảm thiết rồi vỗ cánh bay đi Tất cả mánh thú trên mặt đất đều phải chạy đi tán loạn Hình như những âm thanh nổ vang trong sương mù cực kỳ đáng sợ Một lúc sau trong làn sương mù đột nhiên xuất hiện một hình bóng khổng lồ cao hơn trăm trượng. Bóng sáng này cực kỳ mạnh mẽ, khi đi đến gần thì lộ ra toàn bộ thân hình là một con khỉ màu đen khổng lồ. Sau lưng con khỉ là một đám hung thú sống như châu. Đám hung thú này hai mắt đỏ sực và điên cuồng truy kích làm sương mù rạc hẳn ra, mặt đất lập tức bước lên những đám bụi khổng lồ. Bốn phía những hung thú có hình dáng giống như châu này còn có hơn 7 loài hung thú khác nhau Tất cả tập trung lại với nhau thành đàn tạo thành một đội ngũ rất dài Tình cảnh hiện lễ trước mắt giống như thủy triều mánh thú Tất cả đều hướng thẳng về phía con khỉ đen phía trước mà truy đuổi không chết không ngừng Trên bầu trời cũng có một vài mánh thú phi điểu điên cuồng truy thích Tình cảnh này nếu xuất hiện trước bất kỳ kẻ nào thì chắc chắn đều cảm thấy ra đầu tê dại. Dù là tu sĩ đại thần thông thì đồng tử cũng phải co rút. Số lượng của hung thú quá đông. Đặc biệt là bên trong còn có một vài hung thú cấp 5 từng luồng thần thông phát ra tiếng gió thét gào phóng thẳng về phía con khỉ đen phía trước. Nhưng thân thể con khỉ này lại vô cùng linh hoạt, đồng thời da dày thịt béo, ngoài một số thần thông nó tránh được tất cả những thứ còn lại nếu có rơi lên thân thể nó cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Con khỉ đen này đạp chân lên mặt đất chạy trốn phát ra những âm thanh ầm ầm. Tốc độ của con khỉ quá nhanh, nó chạy trốn sinh ra những luồng cuồng phong gào thét trước mặt nó xuất hiện một khe núi, con kỳ chạy mà đạp thẳng lên trên mặt đất vỡ nát. Nó phóng thẳng người lên rồi trực tiếp bay qua khe núi, con kỳ lại tiếp tục phóng thẳng về phía ngọn núi khác. Những bước chân của con kỳ giống như lưu tinh, chỉ sau vài lần hít thở nó đã chạy đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều hung thú chim ưng bay lượn, lúc này cả đám phóng thẳng về phía con kỳ đen Nhưng khi những mánh thú kia chưa kịp đến gần đã bị con kỳ này vung tay vung chân đánh cho rơi sụng như bông tuyết, giống như không có bất kỳ hung thú nào ngăn cản được bước chân của nó. Nó chạy thẳng một đường đi tới trong nháy mắt đát leo lên đỉnh núi. Chỗ này có một sào huyệt rộng hơn 10 trượng, khi con kỳ đem đến gần thì vung tay phải lên đánh thẳng vào rồi trực tiếp làm cho huyệt động này vỡ tan tành. Một tiếng âm vang lên, hang ổ này lập tức vỡ thành bốn năm mảnh rồi hóa thành rất nhiều mảnh vỡ nhỏ bắn ra bốn phía. Trong đồng lập tức lộ ra một cây cỏ nhỏ màu đỏ. Con kỳ phá hoại này cũng không chịu ngừng tay, sau khi đánh tan xào huyệt của đám mãnh thú chim ưng thì lập tức chụp lấy một tảng đá lớn chứa cây cỏ màu đỏ. Con kỳ hung hăng kéo lên làm cho núi đã phát ra những tiếng kêu két két rồi bị nứt hẳn ra. Con kỳ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Nó lại tiếp tục phóng chân chạy thẳng về phương xa, tờ. Những hung thú chim ung ở sau lưng nó lập tức phóng thẳng lên trời kêu gào. Hàng ngàn con chim ung lập tức trở nên điên cuồng rồi dung nhập vào trong đại quân thú đuổi về phía con kỳ đen. Trong lúc chạy trốn, con kỳ đen lại bóp ngắt tảng đá trong tay bên trong lập tức lộ ra một cây cỏ màu đỏ. Nó hướng lên vai thất linh. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên vai con kỳ, sơ tay ra bắt được. Hắn nhìn thoáng qua rồi thu vào túi chứa vật. Vương lâm vỗ nhẹ lên cơ thể con kỳ nó lập tức cảm giác được mình được theo ngợi nên lại ngửa mặt lên trời gầm sống. âm thanh của nó lộ ra sự vui sướng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Mặt đất chấn động, từ xa nhìn lại có thể thấy con kỳ đen đang bỏ chạy lên xuống. Phía sau nó bụi đất bay đầy trời hóa vào trong sương mù, một đám mánh thú liên tục gầm sống liều chết truy kích Trên man hoang đại lục này rất ít tu sĩ dám treo chọc hung thú thế này là càng không có gan mà hung hăng cướp đi dược thảo. Nếu chỉ là một con mãnh thú thì cũng không đủ lực uy hiếp, nhưng một khi là ngàn vạn mãnh thú thậm chí còn vượt qua con số 10 vạn thì tình cảnh đáng sợ đủ để làm cho bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy tâm thần kinh hoàng. Hương xa có vài tên tu sĩ cùng đến từ những tôn phái cấp năm tất cả đều ngơ ngẩn nhìn tình cảnh trước mặt. Kẻ nào cũng đứng yên như tượng không dám nói câu nào. Đám bảy người bọn họ đi đến man hoang đại lục này cực kỳ cẩn thận vì sợ dẫn đến quá nhiều hung thú mà dược thảo đoạt được tất nhiên cũng không nhiều lắm. Nhưng lúc này chứng kiến tình cảnh con khỉ đen kêu ngạo trước mặt thì cảm thấy kinh hoàng. Đúng lúc này từ trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thép Một con hung thú chim cung cấp 5 phá tan sương mù phóng thẳng về phía con kỳ đen đang con người Trong nháy mắt con chim cung đất lao đến chỉ còn trăm trượng Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường sống như chẳng nhìn thấy gì cả Hai mắt con kỳ lại trở nên ngưng trọng Nó xoay người sùng tay trái trục lên một đỉnh núi bên cạnh Thân thể khổng lồ của nó phóng qua đỉnh núi vẽ ra một vòng tròn giống như nhảy dây chân phải cường tráng của nó quét ngang rồi lập tức đập thẳng vào con chim ung đen đang phóng tới. Một tiếng sầm vang lên, hắc ung kêu lên một tiếng thây thảm, máu tươi trên ngựa nó phun ra rồi lập tức lui về sau. Thân thể con kỳ mượn lực nhảy lên, nó cũng không muốn đánh sai mà tiếp tục chạy về phương xa, mánh thú truy hít sau lưng lại ngày càng nhiều Thi lạc hình nhắm mắt khoanh chân ngồi trong một sơn tốc u ám, vẻ mặt hắn tái nhợt, trên khóe miệng vẫn còn vài vết máu chưa khô Mái tóc đen của hắn trở nên tán loạn, bộ dạng rất chật vật Những âm thanh nước nở nghẹn ngào như rượu khóc liên tục vang lên khắp bốn phía, mãi vang vọng không dứt. bên trong lại xen lẫn những tiếng nổ ầm ầm. Không lâu sau có bốn bóng người loạn troạn từ phía trước trở về, khi đến gần thi lạc hình thì một người trong số đó phun ra một ngụm máu tươi. Sư Tôn, Lão Tam chết trận chúng ta, không xông ra ngoài được. Bốn người này đều là thanh niên áo trắng khắp toàn thân xính đầy máu Thi lạc hình trở nên âm trầm, lão không mở hai mắt ra nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đau thương Đám sư đồ bọn họ đều ở trong sơn cốc tràn đầy xương mù trong làn xương này tràn ngập tử hồn phát ra những tiếng xít gào chói tai Ngoài sơn tốc đang lơ lưỡng tám cách đầu lâu khổng lồ Những tia chớp màu xanh đang lói lên bên trên Tất cả đều ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành một trận pháp Trận pháp này quả thật rất kỳ diệu Nó đã dẫn động tất cả những linh hồn đã chết nhiều năm trong man hoang đại lục ngưng tụ lại Tất cả hóa thành những vật hữu hình Sau đó dung hợp vào trận pháp tạo thành những thần thông vô cùng ác liệt Những tử hồn này lại không thể luyện trí thành đan, luyện đan cần thu hồn, sinh hồn. Mà phần lớn tử hồn đều là những oán niệm được sinh ra trong nháy mắt trước khi chích. Oán niệm này dung nhập vào đất trời rất lâu mà không tiêu tan. Trên mặt một đầu lâu trong tám cái có một lão phụ nhân khoanh chân ngồi. Lão bà này da vẻ nhăn nheo cơ thể sống như da bọc xương, vẻ mặt rất dữ tờn giống hệt lệ tuyệt, nếu phàm nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù chết. Trong hai mắt lão bà này ló lên quang lộ ra vẻ âm trầm. Thi đảo gấu, 19 tên đệ tử của ngươi cũng chỉ còn lại 4 tên tội gì phạt hại đến tính mạng những tên đệ tử này làm gì. Nếu bây giờ ngươi đưa vật kia ra Lão sẽ lập tức rời khỏi chỗ này Những âm thanh âm trầm vang vọng khắp sơn cốc Rồi truyền vào trong tai năm người bên trong rất rõ ràng Vẻ mặt bốn tên tu sĩ thanh niên kia lập tức trở nên trắng bệch, Ai cũng trầm tư nhìn về phía sư tôn Thi lạc hình vì một vật ngoại thân mà đánh mất tính mạng thì không đáng Tu vi của ngươi tuy cao Nhưng đã chúng phải đột của ngũ đột môn chúng ta trong khoảng thời gian ngắn nếu cứ ếp thi triển thần thông thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cứ suy nghĩ lại cẩn thận đi. Vẻ mặt thi lạc hình đột nhiên co rút lại, lão chậm rãi mở mắt làm bùng sắc tinh quang. Nhưng trên mặt lại mang theo vẻ đau khổ, lão thân là đệ tử của hoa thanh tôn ấp sáu, tu vi đã đạt đến tình niết hậu kỳ. Lần này căn cứ vào những manh mối mà lén mang theo để tử lẻn vào trong tinh vực cấp 3 tìm vật phẩm. Thi Lạc Hình cũng tưởng rằng độ chân thần của đầu mối này là không lớn, nhưng lão lại không ngờ được manh mối này lại là thật. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng sau khi tìm được vật phẩm thì không biết vì sao hành tung lại bại lộ, có rất nhiều người biết được lão đã lấy được vật phẩm. Trên đường đi bị kẻ địch vây tông đệ tử bị tổn thất nặng nề, mà ngay cả lão cũng trúng phải một loại kịch động. Khi độc tính bột phát thì không thể làm gì khác hơn phải trốn trong đây trừ độc. Nhưng khi độc tính còn được trục ra khỏi người thì bị lão bà chuyên dùng độc trong ngũ độc môn trên tinh vực cấp 6 đuổi theo. Con mẹ già này thi triển đại trận của môn phái vây chính thi lạc hình vào trong sơn ốc. Lão đã dùng bí pháp để truyền tin tức của mình ra ngoài Nhưng người của Tông Phái đến Cấu Viện cũng cần một khoảng thời gian Thi đạo hữu, dù người của Hoa Thanh Tông các ngươi có đến cũng vô dụng Theo lão bà biết thì lần này trên kinh cầu cấp 6 ngoại trừ ngũ độc môn chúng ta Nhạc hồn Tông, đạo Pháp môn, đồng hành phái, ma tùng đạo Hầu như tất cả đều đã lên đường Bọn chúng vì cái gì? Chính là vì vật trong tay ngươi Ngọc giản của phá thiên tông tinh vượt cấp 8 Cũng chính là phương pháp bào chế niết công đan trong truyền thuyết Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1151 Tới nhanh lắm Nguồn Sơ tơ Đà Tự Bát Buôn 102 Lương Sơn Bạc Vương Lâm đã ở lại trên Man Hoang Đại Lục vài ngày thì cũng muốn quay trở về. Vì lo đến vấn đề Quy Nguyên Tông nên hắn cũng không thể ở lại Man Hoang Đại Lục quá lâu được. Dù hắn không sợ tử đạo Tông, nhưng nếu không có hắn ngồi trong Quy Nguyên Tông thì với thực lực như hiện nay Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ bị diệt phái. Nếu là ngày xưa thì Vương Lâm sẽ không quan tâm đến ba chuyện này, nhưng người tử đạo Tông là do hắn giết thì việc này cũng bắt buộc phải tham dự vào. Tuốn hộ nữ tu lữ in phi thông minh của Quy Nguyên tông cũng đã cung kính tặng cho mình một thân phận còn chưa nói đến những manh mối có liên quan đến một tia cực âm, điều này phần người Tử Đạo tông sải đáp. Cho nên khi ở trên Man Hoang Đại Lộc Vương Lâm cũng muốn hung hăng càn quấy một lần. Hắn dùng lực lượng của con kỳ mây thu phục để liên tục nhảy vào trong đám mãnh thú cư chế lấy đi dược thảo. Vương Lâm cũng để mặt cho đại quân mãnh thú giống như Thủy Triều đuổi theo phía sau Không thể không nói Dù là Vương Lâm cũng không ngờ con kỳ đen này lại cực kỳ xuất sắc trong việc cướp đoạt dược thảo Thậm chí Phải nói là rất điêu luyện Mức độ điêu luyện này rõ ràng cũng không phải được tạo thành trong một sớm một chiều Mà phải dùng một khoảng thời gian dài đi làm những chuyện này mới đạt đến mức độ thành thạo thế này được Sau vài ngày liên tiếp, vương lâm thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì cả, vì con khỉ đen này rất tinh tường vùng man hoang đại lục. Nó thường mang theo vương lâm phóng đi, dùng tốc độ nhanh như trước để nhảy vào trong trục lấy thảo dược rồi chạy đi như điên không thèm ngoảnh mặt lại. Thậm chí mỗi lần cướp đoạt xong tên khốn này còn không kìm chế được sự vui sướng mà gầm giống, giống như nó cảm thấy rất thỏa mãn với hành vi của chính mình. Vương Lâm lại càng cảm thấy cười khổ chính là hắn mơ hồ nhìn xa con kỳ đen này hình như rất nổi danh trong đám hung thú trên man hoang đại lục. Hơn nữa con kỳ lại rất thuần phục tránh né những đòn tấn công ở sau lưng, giống như nó thường xuyên phải làm như thế này vậy. Những con hung thú truy kích kia nếu chỉ là bị người ta cướp thảo dược lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ không đuổi theo liên tục mấy ngày trời, lại càng không tiếc sự lộ ra vẻ đinh cuồng và căm hận. Trong lòng vương lâm đã sớm có suy đoán, đặc biệt là trong xào huyệt của một số hung thú. Dược thảo thường không phải sinh trưởng trên núi mà mọc lên ở một số địa phương khác. Những địa phương đó nếu là vương lâm cũng phải tản thần thức ra mới có thể phát hiện ra được Vì có sương mù bao phủ nên rất khó nhận ra Nhưng con khỉ đen này thì không Nó hình như đã biết trước những địa phương có thảo dược rồi Nên chỉ việc dùng tốc độ như tia chớp phóng tới cướp rồi bỏ chạy là được Hình như đã từng có thời gian con khỉ đen này ở địa phương đó để quan sát kỹ lưỡng Hắn một mực chờ đợi cơ hội cướp đoạt Sau mấy ngày liên tục cướp đoạt con khỉ đen này lại càng rõ ràng trở nên thân thiết với Vương Lâm Khi nó dùng ánh mắt nhìn lên Vương Lâm đang ngồi trên bờ vai Thì vẻ mặt sức như đang nhìn kẻ đồng đạo. Cũng chính vì những phát hiện này mà Vương Lâm nhớ lại tình cảnh xảy ra trước khi thu phục con khỉ đen Lúc đó nó rõ ràng biểu lộ ra thân tu vi dũng mãnh con kỳ đen bị tương nhưng nó vẫn không chịu khuất phục, đồng thời trong mắt còn lộ ra sự tức giận và không cam lòng. Cho đến khi bị canh chết uy hiếp nó mới chịu khuất phục. Chắc chắn tên cảnh bã chuyên đi cướp đoạt sượt thảo của những con thú khác này đối mặt với kẻ cướp đoạt của chính mình thì có tâm tư vô cùng phức tạp. Nhưng, những hung thú truy kích này cũng hơi nhiều rồi đấy. Vương lâm khoanh chân ngồi trên vai con khỉ đen, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tình cảnh bụi đất bay ngập trời ở phía sau, bên tai liên tục vang lên tiếng gầm giống tức giận. Văn thú đã sớm bị vương lâm bỏ vào trong túi chứ vật, tình cảnh hiện nay không thích hợp cho văn thú xuất hiện. Những hung thú truy kích phía sau đã thật sự quá nhiều, đặc biệt là có những con mãnh thú rõ ràng không bị cướp dược thảo Nhưng khi trên đường đi nhìn thấy con khỉ đen thì cũng điên cuồng gia nhập vào trong đoàn quân truy đuổi, bắt đầu truy sát con khỉ Từ xa nhìn lại thì thấy ở phía sau con khỉ đen, số lượng hung thú đã nhiều đến mức không còn giới hạn chỉ thấy một đám bụi đất khổng lồ giống như thủy triều đang cuồn cuộn phóng về phía con kỳ đen. Nhưng con kỳ đen lại ra vẻ giống như chẳng nhìn thấy gì xảy ra ở phía sau, mỗi khi nó cất bước thì thân thể lại vặn vẹo để né qua những thần thông phía sau cực kỳ điêu luyện. Đám hung thú ở phía sau bị nó ốp đến mức liên tục cầm sống, giống như đang mở miệng chửi bới. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười Hắn vung một chảo tay phải lên hư không trước mặt lập tức xuất hiện một tờ giấy màu vàng được bay ra từ túi chứa vật. Tờ giấy này được sán lên bả vai của con kỳ đen. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, một luồng sáng màu vàng đất từ trên người con kỳ đen bình lên, luồng sáng phóng đến tận chân trời. Thân thể con kỳ đen này lập tức xuân lên trong mắt lộ ra vẻ hả vệ. Tốc độ của con kỳ lập tức tăng lên rất nhiều lần Nó lập tức bỏ qua đám thú mà lướt thẳng về phía trước Nhưng nó cũng không bỏ đi ngay lập tức mà xoay người đi vòng ra phía sau đoàn thú Con kỳ đen không những chẳng tiếp tục chạy trốn mà phóng thẳng về đoàn thú phía trước Con kỳ dùng tốc độ cực nhanh rồi trực tiếp nhảy thẳng vào đàn thú Nó chạy thẳng một đường quyền đấm cước đá vang mãnh thú tạo thành một con đường trống nó cứ liên tục vào ra rồi từ bên cạnh phóng đi. những tiếng gào sống lại liên tục vang lên, đám hung thú đang truy đuổi phía sau lại càng trở nên điên cuồng. vương lâm thấy con kỳ cảnh vã này vừa xông ra lại có ý muốn quay lại thì nhíu mày, hắn dùng tay phải vỗ lên vai con kỳ. lúc này con kỳ lập tức dừng bước chân tấn tung rồi tiếp tục bỏ chạy thời gian chậm rãi trôi qua con kỳ hỗn kiếp này lợi dụng tốc độ nhanh mà trên đường đi trở thành cường đạo đích thực tất cả địa phương đi qua mà nó biết được có thảo dược thì đều vơ vết sạch sẽ lấy thảo dược đánh mánh thú dữ xào huyệt rồi chạy đi sau khi chạy một vòng quanh man hoang đại lục để vơ vết tài sản con kỳ đen này hình như vẫn còn cảm thấy chưa đủ nó phóng đi mang theo cơn thủy triều mánh thú ở phía sau Khi Vương Lâm tính toán thời gian thì cũng không ngăn cản mà cứ để mặc con khỉ muốn làm gì thì làm. Sau mấy ngày chạy quanh man hoang đại lục, Vương Lâm cũng dần biết được vị trí trung tâm đại lục này có tồn tại mãnh thú cấp bậc rất cao. Con khỉ đen dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng vào khu vực trung tâm của man hoang đại lục, nơi đây cũng không có nhiều núi nhưng bên dưới chỗ nào cũng có sơn cốc. Từ bên ngoài nhìn vào sơn tốc thường thấy sương mù lượn lờ, cũng không nhìn rõ cảnh vật bên trong. Nhưng bên trong lại có từng luồng khí tức âm trầm và ủi áp chầm rãi truyền ra. Con khỉ đen nhảy vào một vùng toàn là sơn tốc thì thần thức của vương lâm cũng trở nên ngưng trọng. Trong những sơn tốc này quá mức yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng gầm sống nào của bánh thú truyền ra. Đặc biệt là khi con kỳ đen tiến vào thì đều cảm thấy trống trơn, giống như tất cả mãnh thú bên trong đã biến mất toàn bộ. Không chỉ có Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc, ngay cả tốc độ của con kỳ đen cũng chậm hẳn xuống. Nó nhìn chằm chằm về phía trước, không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không. Vương Lâm trở nên âm trầm nhưng mặt đất lại càng trở nên chấn động những mánh thú truy kích phía sau đã theo vào khu vực trung tâm rồi phóng thẳng về phía con kỳ đen. vương lâm ngẩng đầu, hai mắt lói lên tinh quang. hắn chỉ tay về phía trước, con kỳ đen lập tức cất bước tiến lên tiếp tục chạy trốn về phía trước. dưới thần niệm của vương lâm tốc độ của con kỳ đen cũng không nhanh dần dần cơn thủy triều mãnh thú chi chít ở phía sau ngày càng gần giống như dưới sự chỉ đạo của con kỳ mà đám thú kia đang sụp vào tất cả sơn cốc thời gian nhanh chóng trôi qua khi con kỳ đen liên tục xuyên qua sơn cốc thủy triều mãnh thú cũng xông thẳng vào đúng lúc này đột nhiên đồng tử trong mắt vương lâm co rút lại hắn phải đứng thẳng người lên nhìn trầm trầm về phía trước Đúng lúc này một âm thanh thâm trầm từ phía trước trầm rãi truyền đến Đây là lúc ngũ độc môn chúng ta làm việc Những kẻ không liên quan mau rời đi Ơ, âm thanh âm trầm kia vừa mới vang lên Nhưng còn chưa kịp nói xong đã trở thành một tiếng hô kinh hãi Rõ ràng người kia đã thấy được sau lưng con kỳ đen kia Đang điên cuồng phóng thẳng về phía trước kia Chính là một con sóng mãnh thú khổng lồ không giới hạn Lúc này thần thức của Vương Lâm cũng phát hiện bên ngoài một sơn cốc cách đây ngàn trượng có tám cái đầu lâu khổng lồ. Đám đầu lâu kia đang hấp thu tử hồn vô tận tất cả tử hồn lại hóa thành thần thân công kích lượng lờ khắp bốn phía sơn cốc. Vương Lâm lại càng thấy rõ có một lão bà cầy còng đứng trên một cái đầu lâu. Lão phụ nhân cũng co rụt đồng tử lại, địa phương này còn có sương mù bao phủ nên bà ta không nhìn rõ tình hình phương xa, thần thức cũng không thể bao phủ một phạm vi quá xa. Nhưng những chấn động của mặt đất lại dần dần truyền đến, chỉ trong nháy mắt trong phạm vi bao phủ của thần thức đã phát hiện ra một cơn thủy triều mạnh thú đang gầm sống rồi phóng tới. Trong khoảnh khắc này, lão bà không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Nhưng Tu Vi đã đến trình độ giống như bà ta thì tâm trí rất cao Đặc biệt là sau khi nhìn thấy con khỉ đen khổng lồ Lão bà lập tức đoán ra được đoàn mãnh thú với số lượng khổng lồ phía sau Chắc chắn đang truy kích con khỉ đen và tên tu sĩ tóc trắng đứng trên lưng nó Trong mắt lão bà đột nhiên lói lên sát khí Tất nhiên bà sẽ không nghĩ rằng đi là chuyện ngấu nhiên Nếu không phải là người của Hoa Thanh Tông đến cứu viện thì chính là những tu sĩ của các công phái cấp 6 đến sớm Tới nhanh lắm Thân thể lão bà kia đột nhiên tiến về phía trước một bước rồi hóa thành một luồng tàn ảnh phóng thẳng về phía bốn con kỳ đen Trong lúc lão phụ nhân này phóng về phía con kỳ thì có một luồng xương mù độc dãi tỏa ra khắp bốn phía Hai mắt vương lâm lấp lánh Hắn lập tức hiểu được chính mình sẽ phải tham gia một cuộc chiến hiểu lầm. Hắn rất hiểu tám cách đầu lâu đang tạo thành trận pháp với mục đích bao vây và giết người hoạt mánh thú trong sơn động. Nhưng lúc này cũng không còn kịp giải thích tốc độ của lão bà kia quá nhanh kèm theo đó lại có cả gió độc, rõ ràng có ý muốn giết người. Vương Lâm phóng thẳng người lên trực tiếp bay khỏi bả vai của con khỉ đen. Tâm thần hắn lập tức xa lệnh con kỳ lập tức thay đổi phương hướng không nói tiếng nào Nó chạy vòng qua bên cạnh sơn đồng đang bị tám cách đầu lâu bao vây kia Lúc này tay phải vương lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước Đột nhiên một luồng gió đen gào thép phóng ra Luồng gió này lại lập tức hóa thành một con hắc long gầm giống trong cuồng phong phóng thẳng về phía lão bà Tu vi của lão bà kia cũng giống như tống ngũ đức năm xưa, đều là tỉnh viết trung kỳ. Nhưng nhờ một thân độc công mà có được những thần thông kinh người vượt xa những kẻ cùng tu vi, vượt hơn hẳn tống ngũ đức. Khi luồng gió đen kia đến gần, hai tay bà lão lập tức bấm pháp quyết, chăm miệng phun ra ba luồng khí. Luồng khí đầu tiên hóa thành một làn mây đỏ điên cuồng tản ra khắp bốn phía. Đám mây này cùng với con sồng so gió tạo thành đánh thẳng vào nhau Những tiếng bổ ẩm ầm kinh thiên động địa vang lên Luồng khí thứ hai tạo thành một dòng nước đen phu ra như mưa Dòng nước này đi xuyên qua đám mây đỏ phóng về phía vương lâm Trong mỗi giọt nước đen đều ẩm chứa những chất kịch độc trong đất trời Nếu có một giọt rơi lên cơ thể thì lập tức làm cho xác thịt thối rữa thành nước trong nháy mắt Luồng khí thứ ba chính là một luồng sáng bảy màu lấp lánh Luồng sáng này đột nhiên hóa thành một pho tượng khổng lồ cao trên trăm trượng Mời độc vương hiện thân Độc linh ẩm Vẻ mặt bà lão kia trở nên dữ tợn Vung tay ra thì có ấn thần thông đỉnh phong. Hai mắt pho tượng độc vương lộ ra quang Luồng sáng này bùng ra giống như thực chất ánh sáng giao thoa trước pho tượng rồi đột nhiên ngưng tụ ra một dấu ấm màu đen. khi dấu ấm này vừa mới xuất hiện thì lập tức ấm thẳng về phía vương lâm. nếu bị cái ấm này đè lên thì thân thể không những trở thành bãi máu mà ngay cả nguyên thần cũng bị độc tính phát tác chết trong nháy mắt. lão bà kia là một người cực kỳ ác độc. Vì muốn giết tên thanh niên tóc trắng phía trước để độc chiếm ngọc sản và phương pháp chế tạo niết không đan, mà sau khi thi triển ra thần thông mạnh nhất còn lo vương lâm có thể tránh được. Vì vậy bà ta vung tay áo lên, một con rắn nhỏ như ngón tay rõ lên rồi phóng ra. Con rắn nhỏ này chính là linh thú của bà ta, nó có màu đen kịt nhưng đầu lại nhô lên một thứ giống như màu gà. Khi nó xuất hiện thì gió tanh lập tức nổi lên cuồn cuộn. Lúc này con kỳ đen cũng đang bỏ chạy về phía trung tâm. Vương Lâm thầm tính trong chốc lát cuối cùng cũng không ngăn cản hành động của con kỳ. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn thực hiện, thuyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn. Trường 1152 Trong Sơn Cốc Nguồn Sờ tơ Đả Tử Bát một linh 102 Lương Sơn Bạc Nhưng bà lão này rõ ràng đã đánh giá thấp tiên thuật vô phong của Vương Lâm Đặc biệt là sau khi tu vi của Vương Lâm đạt đến tỉnh Niết thì uy lực của lục đại tiên thuật của bạch Phàm dần dần lộ rõ Không còn giống như Khuy Niết Mà quan trọng chính là vương lâm có rất nhiều tạo hóa, điều này làm cho mức độ nhận thức của hắn đối với tiên thuật của Bạch Phạm càng ngày càng sâu. Năm con hắc long do gió đen huyến hóa ra cùng đám mây đỏ do luồng khí đầu tiên của lão bà hóa thành va chạm vào nhau đám mây đỏ trong những tiếng nổ ầm ầm văn vòng lập tức quay cuồng vận chuyển lúc này năm con hắc long lại dùng tốc độ cực nhanh xé nát đám mây đỏ chỉ trong nháy mắt tất cả hắc long đã ngưng tụ lại thành một trong khoảnh khắc khi năm con hắc long dung hợp lại thì một luồng uy áp khổng lồ kinh người lập tức bao phủ khắp bốn phía rồi lại đột nhiên hóa thành một cây trường thương màu đen trường thương này không phải là thực chất có chút trong suốt nhưng luồng khí sắc nhọn bên trên lại đủ làm cho kinh thiên động địa Cây thương này vừa phóng ra thì chẳng thèm để ý đến cơn mưa nước đen và độc linh ấm, nó trực tiếp phóng thẳng đến gần lão bà. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hầu như khoảnh khắc khi lão bà phun ra luồng khí thứ ba và vung tay áo lên để con rắn nhỏ có đầu như mào gà phóng ra, thì trường thương màu đen đã phóng đến trước mặt lão bà mời trưởng. Một luồng gió lạnh cực mạnh đột nhiên làm cho vẻ mặt lão bà có những biến đổi lớn Trên làn da nhăn nheo của bà lão đột nhiên lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ Hai đồng tử mạnh mẽ co rút lại thân thể liên tục lùi về phía sau Trong khoảnh khắc này bà ta cũng không kịp điều khiển thần thông tấn công vương lâm Chỉ dùng hết sức lực để lui về phía sau đồng thời hai tay bấm pháp quyết Những nít nhăn trên làn da bao phủ khắp toàn thân lão bà này lập tức huyến hóa ra rất nhiều cảnh sắc màu đen Khoảnh khắc này bà ta đã không còn là một tu sĩ mà giống như một mánh thú có thân hình con người Lúc này hai mắt vương lâm cũng lói lên sát khí, hắn đang đứng giữa không trung. Lúc này dấu ấm do ánh mắt giống như thực chất của pho tượng đã tiến đến gần thân thể vương lâm Dấu ấm này phóng đến kéo theo những tiếng cào thép vượt dị cùng tốt độc không thể tưởng tượng được bắn đến trước ngực Vương Lâm Khoảnh khắc này có lui về phía sau cũng không kịp, mà Vương Lâm cũng căn bản không muốn lùi Tuy tu vi của bà già độc ác kia cao hơn Vương Lâm một chút, thần thông lại vượt xa tấm vũ đức năm xưa mà ra ai cũng vô cùng độc ác Nhưng số lượng tu sĩ tỉnh niết trung kỳ mà Vương Lâm đã xếp cũng không phải ít. Gặp kẻ thù trên đường hẹp thì kẻ nào dũng sẽ thắng. Trong nháy mắt khi ấm đột kia phóng đến sát người. Vương Lâm đột nhiên nâng tay phải tạo thành trưởng vỗ về phía trước. Đột nhiên bàn tay hắn và ấm đột cách nhau chưa đến bày tấc. Khoảnh khắc này Vương Lâm nâng tay trái lên tạo thành chỉ điểm lên mu bàn tay phải. Hắn dùng tốc độ cực nhanh điểm ra hai chỉ, mỗi lần điểm xuống đều có những tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Tất cả nguyên lực trong chu vi nhìn trường trong thiên địa lập tức dùng một phương pháp vô cùng tàn bạo giống như bị một sức mạnh nào đó điều khiển mà dung nhập vào trong đầu ngón tay của vương lâm, tất cả lại tiến vào bàn tay phải. Tất cả mọi thứ nói thì có vẻ chậm nhưng thực tế lại xảy ra trong chớp mắt. Khi ấm độc tiến sát đến lòng bàn tay Vương Lâm thì một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho toàn bộ man hoang đại lục phải chấn động từ trong lòng bàn tay Vương Lâm truyền ra. Đúng lúc này lại xuất hiện lực trùng kích phóng thẳng ra khắp bốn phía. Lực trùng kích tuôn ra lập tức làm cho cơn mưa đen được luồng khí thứ hai độc bà tử kia phun ra hóa thành không thể rơi xuống được nữa. Lực trùng kích bùng ra rất xa làm không có bất kỳ giọt mưa độc nào sinh ra tác dụng đả thương Vương Lâm. Tiếng nổ khổng lồ này vượt xa sấm xét rất nhiều lần, nó đã tạo thành rất nhiều tiếng vang vọng rồi âm ầm truyền đi khắp nơi. Khi tiếng nổ này vang lên, thậm chí ngay cả Vương Lâm cũng cảm thấy hai lỗ tai đau nhức muốn nổ ra cơ thể không kìm được phải lui ra phía sau vài bước. Đột kia lại run lên, mặt trên của nó ghen két xuất hiện chi chít vết nứt nhỏ nổ âm một tiếng vỡ vụn. Luồng nguyên lực tàn bảo trong tay Vương Lâm Tuân Sa lập tức cuốn lấy tất cả mảnh vỡ, luồng nguyên lực này lại thuận tiện cuốn thẳng qua ngực của bức tượng tư ảo phía trước. Đột nhiên trên ngực pho tượng xuất hiện một dấu bàn tay màu đen, hai vết nứt từ trên dấu bàn tay lan ra khắp toàn thân bức tượng tượng vỡ thành bốn năm mảnh trong nháy mắt khi cơ thể vương lâm lui về phía sau vài bước con rắn nhỏ màu gà chỉ đơn giản phá vỡ lực trùng kích rồi phóng thẳng về phía vương lâm khi con rắn tiến đến gần vương lâm thì phát ra một tiếng zip bén nhọn một luồng khí cực đột được phun ra khỏi miệng vẻ mặt vương lâm trở nên âm trầm hắn lui về phía sau rồi vung một chảo tay phải lên hư không Đối chứ vật lập tức xuất hiện, ngân quang chợt lói lên bên trong, ngân y hàn nữ thi lập tức phóng thẳng về phía con rắn nhỏ. Thân thể vương lâm chợt lói, hắn phóng qua ngân y hàn nữ thi đang cùng con rắn nhỏ chiến đấu rồi trực tiếp nhào tới độc bà tử. Vẻ mặt bà lão chuyên dùng độc này đột nhiên có những biến hóa kịch liệt, bà ta đang cố gắng tránh khỏi sự truy khích của thanh trường thương màu đen. Nhưng tốc độ của cây thương này ngày càng nhanh giống như tuổi vào xương trên thân thương lại mơ hồ truyền ra những âm thanh phá vỡ không gian. Khi thấy vương lâm từ trong sát chiêu của chính mình phóng ra, vẻ mặt của bà lão này lại càng thêm âm trầm. Bà ta đột nhiên cắn đầu lưới, máu tươi trong miệng đang muốn phun ra để chuẩn bị thi triển độc công. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trong hai mắt vương lâm đang phóng về phía trước đột nhiên bùng lên sát khí, hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước, ngừng. Đột nhiên giữa trời đất biến hóa ra rất nhiều sợi tơ vô hình tất cả đều quấn quanh người lão bà. Khi định thân thuật được thi triển thì thân thể bà lão đột nhiên run dậy kịch liệt. Trong miệng bà lão đột nhiên bốc lên một làn khói xanh trong khoảnh khắc này lại liên tục kêu lên thảm thiết, nhưng lại không thể phun ra ngụm máu độc trong miệng. Ngụm máu này chảy theo cổ họng vào bụng trong máu chứa chất kịch độc, nếu là bình thường thì sẽ không phản phệ lại bản thân. Nhưng trong nháy mắt khi thần thông bị tắt đứt, lại bị đỉnh thân thuật chói chặt cơ thể thì máu độc lại phản phệ. Lão bà kêu lên thảm thiết đồng thời trong cơ thể lại xuất hiện dấu hiệu thối giữa thành từng mảng Đúng lúc này thì trường thương màu đen ầm ầm phóng đến đâm xuyên qua ngực lão bà chung rùng đột Nhưng cây thương cũng không đâm xuyên qua mà lại nổ tung lên Lão bà rùng đột đột nhiên kêu lên thảm thiết thân thể vỡ nát rồi hóa thành một làn mưa máu Nguyên thần lão bà mang theo sự kinh hoàng muốn bỏ chạy thì lại bị vương lâm hất tay áo lên rồi trực tiếp thu vào. Trận chiến này mặc dù rất ngắn nhưng những mối nguy hiểm bên trong lại làm cho vương lâm vẫn còn khiếp sợ trong lòng. Lão bà này dùng thần công là độc công cũng đủ để tung hoàn trong đám tu sĩ ung cấp bậc. Dù tu vi của Vương Lâm cao hơn bà ta nhưng nếu sơ ý để chúng phải rất kịp độc thì sợ rằng cũng sẽ bị lão hạ độc thủ Đối với Vương Lâm thì chuyện giết người sống như ăn cơm bữa nhưng trận chiến ngày hôm nay lại rất khó giải thích Thậm chí hắn còn không biết tên của lão bà kia là gì Nếu không phải lão bà này ô lên một tiếng ngạc nhiên rồi ra tay muốn giết mình Vương Lâm cũng sẽ không giết người một cách vô duyên vô cớ. Khi nguyên thần lão bà dùng độc bị bắt, ngọn lửa hung ác vùng lên trên người con rắn nhỏ chiến đấu với ngân y nữ thi liên tục suy yếu, cuối cùng bị ngân y nữ thi bắt sống. Lúc này con khỉ đen đã vượt qua chiến trường, nó đang chạy xẹp qua sơn tốc đang bị tám đầu lâu bao phủ. Đàn thú khổng lồ truy kích ở phía sau đang gầm giống ầm ầm rồi phóng đến rồi trực tiếp nhảy vào trong sơn tốc. Những con mãnh thú này có số lượng rất lớn, vì tám cái đầu lâu đã không còn được lão bà kia điều khiển nên lập tức trở nên bất ổn, những tia chớp ló lên trên đầu lâu rồi dần biến mất. Vương lâm đảo mắt nhìn con khỉ đen đang bỏ chạy ở phương xa. Con khỉ lập tức hiểu ý rồi xoay người lập tức phóng đi Lúc này mặt đất phát ra những tiếng chấn động ầm ầm Tất cả mánh thú đều xuyên qua sơn cốc tiếp tục truy hít Một vài mánh thú định phóng tới vương lâm nhưng hắn chỉ hất ốm tay áo lên thì chết sạch Không lâu sau ở đây đã không còn con mánh thú nào Tất cả đều truy đuổi theo con khỉ đen về phương xa Đứng từ đây nhìn còn thấy được những luồng khói bụi khổng lồ dung nhập vào trong sương mù. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên rồi nhìn chầm chầm vào tám cái đầu lâu đang ngày càng không ổn định, hình như đang muốn nổ tung ra. Vương Lâm cẩn thận nhìn vài lượt rồi phóng đến bên cạnh một cái đầu lâu, hắn dùng tay phải bắt pháp quyết rồi vỗ lên đầu lâu đầu lâu này lập tức sun lên uoang bên trên dần tiên tán rồi càng ngày càng thu nhỏ lại cuối cùng nó hóa thành một cái đầu lâu sám nhỏ như nắm tay vẫn lơ lửng trên bầu trời không nhúc nhích nếu biết sử dụng đúng khác lấy bảy cái khô lâu kia phong ấn lại thì rõ ràng là những pháp khí tạo thành trận pháp vương lâm cũng không muốn lấy chúng ngay lập tức mà lại lựa chọn cách phong ấn Dù sao hắn cũng không biết được trong sơn cốc này có cái gì Thần thức của hắn cũng không thể xuyên thấu qua làn sương âm ao nơi đây Vương Lâm cẩn thận đi vào cốc Chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm thì có thể làm cho phong ấm của tám cách đầu lâu đang treo ngoài kia tiêu tán Và tiếp tục khôi phục lại tình cảnh vây khốn như lúc đầu Sơn cốc này cũng không lớn Khi Vương Lâm tiến vào thì lần đầu tiên đắc nhìn thấy một bộ hài cốt người này toàn thân đều thối sữa chỉ có thể nhận ra đây là một thi thể đàn ông một mùi tanh tê u v q q o i từ trên thi thể bùng ra rất khó ngửi vương lâm nhíu mày rồi đi thẳng về phía trước rất nhanh hắn đã đi tới vị trí trung tâm trong sơn cốc thần thức của hắn chậm rãi tàn ra Hắn lập tức nhìn thấy ngoài trăm trượng ở phía trước có một người đang ngồi khoanh chân ngồi xuống và bốn thi thể người vì độc tính bùng phát mà ít ở bên cạnh. Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ. Một âm thanh suy yếu truyền ra từ trong miệng bóng người đang khoanh chân ngồi dưới đất. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn đi tới phía trước không nhanh không chậm, y đi đến gần mới thấy rõ được tất cả tình cảnh trước mắt. Bốn thi thể người ngã xuống đất chết đều đã thối giữa, hai mắt u ám còn mơ hồ lộ ra sự mờ mịt. Đồng thời mùi tanh tưởi cũng bùng ra từ trên thân thể bốn người này. Kẻ đang khoanh chân ngồi xuống là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt người này tái nhợt không còn chút huyết sắc, trên mi tâm còn mơ hồ lộ ra một lỗ đen. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng đang lâm vào tử vong, rõ ràng người này đã trúng quá nặng. Mà loại độc này chắc chắn sẽ không phải loại bình thường mà là tuyệt đỉnh kịch độc, tình niết hậu kỳ. Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, đột dựa có thể viết chết tu sĩ tình niết hậu kỳ rõ ràng là loại có thể so sánh với dục tiên tục tử. Đạo hữu đến đây cũng đơn giản chỉ vì ngọc sản và phương pháp luyện đan, tuy không bức tông phái của đạo hữu nhưng bây giờ hai thứ vật phẩm này đã vào tình thế bắt buộc. Dù tại Hạ không sao thì cũng có phương pháp mở túi chứa vật của ta ra Thôi thì hai vật phẩm này tại Hạ để lại cho ngươi Chỉ xin đáo hữu để những thi thể này chết một cách vui vẻ Đừng để họ bị hàng ngàn sâu độc tra tấn nữa Trên mặt người trung niên kia hiện ra một nụ cười khổ Khi hắn cầu khẩn thì vương lâm lại trầm tư Hắn nhìn thoáng qua bốn thi thể đang nằm trên mặt đất Rồi lại nhìn người đàn ông trung niên Hắn khẽ gật đầu Bốn người này là đệ tử của ta Bọn họ vì bảo vệ ta mà chúng độc của lão bà ngũ độc môn kia rồi chết bất đắc kỳ tử Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ đau thương Đây là bốn đệ tử đã đi theo hắn đến chết Nếu không có ngày hôm nay thì bọn họ sau này chắc chắn sẽ trở thành những nhân tài trực xuất trong môn phái Khi ta đột phát thì không thể vận chuyển nguyên lực trong cơ thể Người cho ta mượn một tia nguyên lực để mở túi chứ vật, ta sẽ vì người mà lấy ra ngọc giản và phương pháp luyện đan. Sau khi ngươi lấy đi thì cho ta một cái chết thống khoái là được. Vì những vật ngoài thân mà ta rơi vào kết quả như vậy, lại làm hại những vị đệ tử này. Nụ cười khổ trên mặt người đàn ông trung niên ngày càng đậm. Vương Lâm vẫn không nói câu nào. Hắn nâng tay phải lên rồi vỗ về phía trước. Một luồng nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra rồi chậm rãi phóng tới bên ngoài thân thể người đàn ông trung niên. Nhưng trong nháy mắt khi nguyên lực phóng đến gần cơ thể người kia ba tấc nguyên lực lại đột nhiên biến đổi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi chuyện chấm o g g quyền tám liên minh bí ẩn chương một làm chuyện đại sự phải bình tĩnh nguồn starter đà tử bát vuông một lương sơn bạc trong sự biến đổi này Nguyên lực vương lâm đánh ra không có chút ôn um hòa mà lại trở nên hùng mạnh như núi đè trong một khoảng cách quá gần đã sắp rơi vào người tên đàn ông trung niên kia. Nhưng trong nháy mắt khi Nguyên lực chuẩn bị đánh vào thì tên đàn ông trung niên kia lại ngẩng đầu lên rất mạnh, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Một luồng khí tức hủy diệt từ trong cơ thể hắn lói lên rồi muốn bùng nổ. Vẻ mặt vương lâm vẫn lạnh như băng, sau khi hắn đánh nguyên lực ra thì vung một đảo lên hư không. Túi chứ vật lập tức xuất hiện thiết kiếm trong tay quét ngang về phía trước. Dưới kiếm quang gào thét, tên đàn ông trung niên kia đang định tự bảo đột nhiên thân thể run dày trên cổ xuất hiện một đường máu. Tên này chết mà thân thể không được toàn vẹn, chỉ còn lại nguyên thần vô cùng suy yếu. In đàn ông trung niên mở to hai mắt rồi gắt cao nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Đầu lâu của kẻ này rớt xuống đất rồi lăn ra xa mấy trượng, nhưng ánh mắt ám đạm của hắn vẫn mang theo vẻ tứ tởn. Tuy ký trước khi chết của tên kia cũng không tính là cao minh. Nếu cái này đối với người biết rõ về ngọc sản và phương pháp luyện đan kia thì quả thật rất hấp dẫn, nhưng Vương Lâm lại căn bản không biết những thứ này. Mà quan trọng là sau khi vương lâm tiến vào sơn cốc này thì đã nhìn rõ bộ thi thể đầu tiên biết rõ về ngọc giản và phương pháp luyện đan kia thì quả thật rất hấp dẫn, nhưng vương lâm lại căn bản không biết những thứ này. Mà quan trọng là sau khi vương lâm tiến vào sơn cốc này thì đã nhìn rõ bộ thi thể đầu tiên và bốn thi thể ở đây, tuy bộ dạng không khác biệt gì nhiều, đều là những cơ thể thối giữa độc phát mà chết. Nhưng thực tế thì vẫn còn có một số khác biệt rất nhỏ Tính cách của vương lâm trời sinh cẩn thận, những điểm khác biệt này cũng rất nhỏ nhưng vẫn bị hắn nhìn ra Bộ thi thể đầu tiên đúng là độc phát mà chết, nhưng bốn thi thể sau này thì không Bốn thi thể này người ta giết chết sau đó cơ thể mới bị độc tính phát tác mà thối giữa Đặc biệt là vị trí đặt các thi thể trong lòng Vương Lâm đã sớm có suy đoán. Bốn người này rõ ràng là bị tên đàn ông trung niên kia giết chết không hiểu nguyên nhân. Nếu đúng như lời tên kia nói thì bốn người này là đệ tử của hắn, nhưng cũng có thể là đệ tử của bà lão kia. Nói tóm lại thì nguyên nhân và kết quả của chuyện này Vương Lâm cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn chỉ biết lời nói không còn nguyên lực của tên đàn ông kia là dối trá. Một người sắp chết mà còn muốn nói dối chắc chắn đang suy tính điều gì đó. Đối với loại người thế này, Vương Lâm sẽ không do dự chọn cách chém chết. Dù sao người cũng phải chết, chẳng qua chết sớm vài hơi mà thôi. Vương Lâm quý đầu nhìn thoáng qua thân thể mất đầu của người đàn ông trung niên kia. Trên cơ thể người này tràn đầy máu tươi, một lúc sau mới bắt đầu thối rữa quần áo của tên này cũng bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh. Ngọc sản và phương pháp luyện đan Vương Lâm phải suy tư một lúc lâu. Bà lão dùng độc vây khốn tên đàn ông trung niên này, rõ ràng cũng chỉ vì muốn lấy ngọc sản và phương pháp luyện đan. Suốt cuộc là loại ngọc sản và phương pháp luyện đan gì mà làm cho tu sĩ Tịnh Niết phải chiến đấu với nhau sống chết, mà một tu sĩ Tịnh Niết trung kỳ lại dám vây giết một Tịnh Niết hậu kỳ. Người này muốn tự bảo mà chết. Nếu hắn chết thì túi trữ vật sẽ tiên tán, nhưng nếu có đủ tu vi thì cũng rất khó mở túi trữ vật không gian đã khép chặt lại được, mà muốn lấy đồ vật bên trong lại càng khó. Còn nữa, vừa rồi hắn có nói, rõ ràng hắn tưởng ta không phải một người mà là một tông phái Như vậy có thể thấy cuộc chiến tranh chấp ngọc sản và phương pháp luyện đan này là chuyện giữa hai tông phái Trước đó hắn có nói là bị trúng độc của lão bà trong ngũ độc môn Vậy lão phụ nhân bị ta đánh nát thân thể rõ ràng là lão bà ngũ độc môn này rồi Còn nữa, trước khi lão bà ngũ độc môn kia nhìn thấy ta thì lập tức quát lên rồi xông lên chém xếp, rõ ràng trong lòng bà già này đang nghĩ ra ta đại biểu cho một tôm phái khác. Mà quan trọng chính là trước đó bà lão kia đã từng nói một câu tới nhanh lắm. Vương lâm ngẩng đầu thật mạnh rồi nhìn lên bầu trời, hai đồng tử trong mắt co rút lại. Chẳng lẽ đang có rất nhiều tu sĩ của các tôn phái chạy đến đây sao? Nếu đã là như vậy, có thể làm cho các tôn phái tham gia vào thì giá trị của ngọc giản và phương pháp luyện đan này tất nhiên phải cực cao. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hai mắt lấp lánh. Nếu những gì ta vừa phân tích có bảy phần là thật thì ngọc giản và phương pháp luyện đan này sẽ được tên đàn ông trung niên khi nãy cực kỳ coi trọng. Hắn đã biết túi chứ vật có thể bị người ta mở ra chắc chắn sẽ không đặt hai thứ đó vào trong túi chứ vật Vương Lâm cuối đầu rồi đảo mắt qua tất cả mọi vật trong sơn tốc Cuối cùng khi ánh mắt hắn chuyển lên thi thể của bốn tên đệ tử thì dần ngưng tụ lại Nếu ta là hắn gặp phải những vấn đề thế này thì sẽ làm thế nào? Sẽ tiếp tục đặt hai vật kia vào trong túi chứ vật hay là kiếm một địa phương khác bí mật hơn Vương Lâm lại trầm tư, hắn nhắm hai mắt lại rồi đặt mình vào tình cảnh của tên đàn ông trung niên kia Một lúc sau Vương Lâm mạnh mẽ mở hai mắt ra trong mắt bùng ra những luồng hào quang kỳ dị. Hắn dùng thần thức đào qua bốn bộ hài cốt trên mặt đất nhưng không phát hiện được điều gì Nhưng vương lâm không cam lòng, mắt trái hắn lóe lên ánh lửa, một ngọn lửa bùng lên lóe xa quang. Rất nhanh đã bị luyện hóa thành bụi phấn. Nhưng bên trong đám cho bụi kia lại phát hiện một khối ngọc sản và một mảnh xương thú nhỏ như bàn tay. Trong mắt vương lâm hiện lên chút hưng phấn, tay phải vung lên một trảo lên hư không, khối ngọc sản và mảnh xương thú kia lập tức rơi vào trong tay. Vương Lâm đảo thần thức qua ngọc sản, ve mặt hắn đột nhiên có biến đổi. Phá thiên tôn cấp 8 Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, tâm thần trở nên trì trệ. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía mảnh xương thú nhỏ, càng xem xét thì dù có đỉnh lực như Vương Lâm cũng nghe thấy trái tim mình đập thình thịch và nhanh chóng tăng tốc độ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin, hắn nhìn mảnh xương thú nhỏ trong tay mà nửa ngày sau vẫn chưa nói lên lời Niết Niết không đan Dù Vương Lâm không biết Niết không đan là thứ gì Nhưng hắn biết hai chữ Niết không này lại có rất nhiều ý nghĩa đối với những tu sĩ đại thần thông Đặc biệt là trên phương pháp luyện đan này còn có một câu làm tâm thần Vương Lâm rung động giống như đánh vào trung đồng Điều này làm hắn phải dùng tay nắm chặt lấy mảnh xương thú trong mắt bùng lên những ngọn lửa hung ác ngập trời. Khoảnh khắc này nếu kẻ nào muốn tranh đoạt mảnh xương thì sẽ nhận được những đòn tấn công điên cuồng của hắn. Ăn vào đan dược này có thể nắm chắc một phần quy tắc hóa bản nguyên trở thành tu sĩ để tam bộ. Ăn vào đan dược này sẽ nắm chắc năm phần vượt qua lần suy hiếp đầu tiên của thiên nhân. Ăn vào đan dược này sẽ nắm chắc tám phần tiến vào cảnh giới nhập thần. Một lúc lâu sau vẻ mặt vương lâm mới dần khôi phục trở lại, hắn nhìn chăm vào mảnh xương thú trong tay rồi lập tức thu hồi nó và khối ngọc giản không chút do dự cũng không có thời gian xem xét rõ ràng. khoảnh khắc này vương lâm đã chắc chắn xác định những vật này đủ để gây ra một ít ngãn cho tu chân giới hiện nay tin tức phương pháp luyện đan cũng chưa hẳn đã được truyền đi quá rộng nhưng khi mức độ tranh đoạt dần tăng lên thì cuối cùng sẽ làm cho cả vân hải tinh vực phải chấn động đã từ rất lâu rồi vương lâm chưa cảm thấy miệng lưới khô đắng hắn liếm liếm môi rồi đưa mắt quan sát một lượt Hắn cẩn thận chú ý đến tất cả dấu vết của chính mình và dọn sạch cũng lấy đi bộ hài cốt của tên đàn ông trung niên và những kẻ đệ tử kia. Sau khi xác định không để lại bất kỳ đầu mối gì thân thể vương lâm hóa thành một luồng cầu vồng phóng ra khỏi sơn cốc, hắn vung tay phải lên, đang định lấy đi tám cái đầu lâu nhưng lại trở nên do dự. Vương Lâm kiên quyết vung một chỉ tay phải lên tư không một cách đầu lâu trong số đó lập tức nổ ầm ầm hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ rơi tung tóp bên ngoài sơn cốc. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Giờ phút này tâm thần hắn nhanh chóng vận chuyển, hắn lấy đi bảy cách đầu lâu còn lại. Khoảnh khắc này hắn lại trầm ngâm, hắn lại lấy bộ hài cốt của tên đệ tử bị đột phát mà chích từ trong không gian chữ vật ra. Sau đó Vương Lâm cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ đầu lâu bên ngoài sơn tốc cuối cùng hắn chỉ để lại một mảnh ở địa phương rất thần bí. Sau khi làm xong tất cả những thứ trên thì Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn thu ngân ý nữ thi và bảy cách đầu lâu còn lại vào cơ thể hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phương xa đuổi theo con khỉ đen. Nguyên thần của độc bà tử đã bị ta bắt, nhất định không để cho bà ta chết được Bà lão này chỉ cần không chết thì chuyện hôm nay sẽ chẳng kẻ nào biết được có người ngoại nhục tay vào Mà tất cả đều cho rằng khi độc bà tử lấy được phương pháp luyện đan thì muốn độc kiếm thành của riêng Dù sao thì trong sơn tốc vẫn còn một mảnh nhỏ của pháp bảo, lại có một bộ hải cốt độc pháp mà chết Thời gian qua nhanh, bất cứ lúc nào thì tất cả tu sĩ các tôn phái đều có thể đi đến man hoang đại lục này. Vương Lâm cũng không dám ở lại quá lâu, cho nên chỉ có thể làm những chuyện với mức bộ trước mắt mà thôi. Lúc này Vương Lâm cũng không còn tâm tư đi cướp đoạt sược thảo. Trong lúc bay đi như tên bắn hắn tiến lên một bước, cơ thể lập tức biến mất ngay tại chỗ, dưới súc địa thành thốn. Hắn lập tức xuất hiện trên người con khỉ đen đang dẫn đầu đám mánh thú. Con khỉ đen vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức trở nên vui vẻ. Nó liên tục gầm giống rồi dùng ngón giữa chỉ vào một ngọn núi bên cạnh. Rõ ràng nó đang muốn nói cho Vương Lâm biết chỗ nào có sược thảo. Vương Lâm cũng không thèm để ý đến vấn đề này. Hắn vung tay phải lên tư không gỡ xuống lá bùa màu vàng đang dán lên trên người con kỳ. Sau đó hắn đột nhiên thu con kỳ nau vào trong túi trữ vật, thân thể lóe lên hóa thành cầu vồng phóng lên chín tầng trời. Trên đường đi hắn phá vỡ xương mù, lại đem lá bùa màu vàng dán luôn trên người. Tốc độ đã tăng mạnh mà Vương Lâm vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn lại lấy ra một tấm sa thú khác dán lên người. Lúc này tốc độ của Vương Lâm đã đạt đến đỉnh phong thân thể hắn lói lên xuyên qua những đám sương mù dày đặc chạy ra thật xa man hoang đại lục tiến vào tinh không. Đến lúc này trái tim Vương Lâm vẫn đập mạnh thình thịch hắn sinh ra cảm giác giống như đang nằm mộng cảm thấy tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên man hoang đại lục này cực kỳ không chân thực. Vương Lâm cố gắng áp chế kích động trong lòng. Hắn biết rất rõ nếu tin tức phương pháp luyện đan đang ở trên người mình bị tiết lộ ra ngoài thì chính mình sẽ vĩnh viễn bị truy sát trong vân hải. Dù ở hai tinh vực lôi hay vũ cũng đều là như vậy, vì phương pháp luyện đan này đủ làm cho một số tu sĩ trở nên điên cuồng. Đặc biệt là những tên tu sĩ tỉnh biết hậu kỳ đại viên mãn thường bế quan lâu dài Những lão quái đang tiến vào trong thiên nhân suy hiếp Thì phương pháp luyện đan này có thể làm cho bọn họ bỏ quên tất cả mọi thứ mà liều mạng Tuyệt đối không thể để kẻ nào biết được mấy thứ này đang trong tay ta Vương lâm triển khai tốc độ trong tinh vượt cấp 5 rồi nhanh chóng chạy thẳng một mạch Hắn cũng không dám tàn thần thức xa, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. lúc này trong tinh vực cấp 5 sẽ có rất nhiều tu sĩ hướng về phía man hoang đại lục Nếu những tu sĩ này đang đi trên đường mà gặp được chính mình đang phóng đi như tên bắn thì có lẽ sẽ sinh lòng nghi ngờ Nhưng mối nghi ngờ này sẽ không quá lớn Chỉ sau khi đám người này đi đến mang hoang đại lục phát hiện ra manh mối Tất nhiên sẽ đem tất cả những tên đáng nghi trước đây làm trọng điểm điều tra Nếu làm chuyện đại sự thì trong lòng cần phải đặc biệt che giấu Càng cần phải yên lặng và tỉnh táo Sau khi phóng ra một khoảng cách nhất định Vương Lâm gọi thì đen ra Hắn ngồi khoanh chân trên bờ vai con khỉ, tâm tư trở nên bình tĩnh, để con khỉ phóng thẳng về phía Quy Nguyên Tông ở Mạc La Đại Lục. Khi cách Mạc La Đại Lục vài ngày lộ tình, Vương Lâm mặc dù muốn bỏ đi thật nhanh nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh sống như bình thường, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì trên man hoang Đại Lục. Hắn ngồi trên lưng con khỉ đen như một tu sĩ vân hải tinh vực chính thống. Vài canh giờ sau, Vương Lâm đã rời xa man hoang đại lục, mà ở gần nơi đây cũng còn có vài man hoang đại lục khác làm người khác không thể phân biệt được Vương Lâm đã đến từ đâu. Đúng lúc này đồng tử trong cặp mắt bình tĩnh của Vương Lâm đột nhiên co rút lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Xa xa là từng luồng tàu vồng đang gào thét càng ngày càng đến gần. Tiên nhị Tác giả nghĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chuyện quyển tám liên minh bí ẩn chương một nghìn sức căng thẳng nguồn starter đả tử bát buôn một lương sơn bạc Tiện quý trung một cái tên rất dung tục nhưng trong tinh vực cấp 6 thì cái tên này lại đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa, chính là chữ hung ác Hắn là trưởng lão hoa thanh tông Tu Vi đã đạt đến tói niết sơ kỳ. Tên này có một thân thần công kinh người mà nguyên nhân phần lớn là vì tính cách của hắn. Một khi trêu chọc kẻ này mà Tu Vi không đủ hoạt thiết lực một phái yếu hơn thì chỉ có một kết cục là chết. Hơn nghìn năm trước, một tông phái nhỏ trên tinh vực cấp 6 này vì lỡ tay giết chết một tên đệ tử của tiền quý trung tên này đã chém giết lên tận cửa môn phái kia. Hắn cũng những đồng môn hủy diệt toàn bộ hệ thống đạo pháp của môn phái này, máu chảy thành sông. Trận chiến đó đã làm cho thanh danh tiền quý trung trở nên vang rồi tất cả tu sĩ trong mọi tông phái trên tinh vực cấp 6 kia đều biết rõ. Lúc này vẻ mặt tiền quý trung rất âm trầm, hắn đang khoanh chân ngồi trên một con mãng xà khổng lồ hình rồng. Bên dưới người hắn là một đàn linh thú đang chạy tán loạn trong tinh vực cấp 5, sau lưng hắn là một đám đệ tử hạc tâm. Không ngờ đầu mối kia là thật. tiền quý trung vừa nghĩ đến vấn đề này thì trái tim lại bắt đầu đập mạnh lên. Vài tháng trước một đệ tử hạc tâm của Hoa Thanh Tông bọn họ tình cờ đoạt được một cái ngọc sản chứa những đầu mối có liên quan đến phương pháp luyện niên không đang trong truyền thuyết. Phát hiện này đã làm cho Hoa Thanh Tông cảm thấy kinh hoàng. tiền quý trung thân là tu sĩ bản địa của Vân Hải Tinh Vực nên hắn cũng biết 10.8000 năm về trước có một chuyện đại sự kinh thiên động địa đã xảy ra trong Vân Hải Tinh Vực. Mười vạn tám ngàn năm về trước, Tông Phái cấp 8 Phá Thiên Tông đang chuẩn bị tiến vào tinh vực cấp 9 Khi chỉ còn lại 2 tháng là sẽ tiến vào thì tình cờ phát hiện một the nước không gian Trong the nước này dày đã cấm chết cực kỳ đáng sợ Phá Thiên Tông tập hợp rất nhiều tu sĩ Dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão trong tông phái đã đạt đến tu vi thiên nhân suy hiếp mà tiến vào bên trong, khi mở đường thì số tu sĩ chết đi rất nhiều. Cuối cùng sau khi tiến vào vị trí sâu nhất trong khe nước không gian thì phát hiện ra một bộ hài cốt. Bên cạnh bộ hài cốt kia có ba vật phẩm, một viên đan dược, một thanh tàn kiếm, một mảnh xương thú sau khi lấy được ba vật phẩm này thì tất cả các trưởng lão của phá thiên tông tiến vào khe nứt không gian đều trở nên điên cuồng, bọn họ vội vàng rời khỏi khe nứt này bay về phá thiên tông, bởi vì những gì bọn họ phát hiện ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi đủ để cho toàn bộ vân hải tinh vực phải kinh hoàng phát hiện này lại càng có thể để cho Phá Thiên tông trở thành đế nhất tông phái trong Vân Hải, vượt qua những thần tông cấp 9 chí cao vô thượng. Nhưng trong tông phái bọn họ có phản đồ, tin tức này bị truyền ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ đi ra ngoài thì tất cả các tông phái cấp 8 đều điên cuồng xao tay, rất nhiều lão quái bế quan quanh năng không quan tâm đến chuyện đời đều ồn ào xuất quan. Tất cả đều phải tham gia vào trận chiến tranh đoạt làm kẻ nào cũng phải đỏ mắt này Nhưng phá thiên tông có thể tiến cấp vào cấp 9 lại có thực lực đối đầu với tất cả tông phái cấp 8 khác Trận chiến tranh đoạt này bùng lên làm cho tinh vực cấp 8 bùng lên gió tanh mưa máu Tinh vực cấp 7 cũng ra tay, tinh vực cấp 6 cũng sống như vậy, mà ngay cả tinh vực cấp 5 cũng bị ảnh hưởng Một tai họa khổng lồ bắt đầu quét qua vân hải tinh vực rồi được mở rộng ra Trận chiến kịch liệt này dù đã trôi qua 10 vạn 8 ngàn năm Nhưng khi tiền quý du nhớ đến cũng phải chấn động tâm thần Cuối cùng chuyện này đã làm cho tinh vực cấp 9 trước giờ chưa từng can thiệp vào tất cả mọi chuyện của hạ cấp phải ra tay Tình cảnh này cực kỳ bất lợi đối với phá thiên tông Mà đúng khoảnh khắc này thì phá thiên tông bị phân liệt Phần lớn đám người phá thiên tông cũng không muốn vì ba vật phẩm này mà tiếp tục ra chiến, bọn họ cầm đan dược và tàn kiếm để đổi lấy tư cách tiếp tục sinh tồn. Khi đám người này dân ra thì có thể giữ vững quý đạo phát triển của tông phái tiến vào trong tinh vực cấp 9. Một bộ phận nhỏ người phá thiên tông lại cầm mảnh xương thu chứa phương pháp luyện đan. Đám người này cùng triển khai cuộc chiến sinh tử với những tông phái khác muốn cướp đoạt cuối cùng. Tất cả đều biến mất trong dòng sông lịch sử của Vân Hải Tinh Vực. Còn mảnh xương thu chứa phương pháp luyện đan cũng biến mất, không biết được đã đi đâu. Có người suy đoán mảnh xương này đã bị tu sĩ tinh vực cấp 9 lấy đi, nhưng cũng có người nói phương pháp luyện đan này được giấu ở một nơi nào đó. Cũng có thể đang nằm trong tay tu sĩ của những tôn phái cấp 8 năm xưa đuổi giết đám người phá thiên tông Nói tóm lại thì sau khi trận chiến này kết thúc, mảnh xương thu chứa phương pháp luyện đan đang ở nơi nào đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng Mãi cho đến 10 vạn 8 ngàn năm sau, Tông Phái cấp 6 Hoa Thanh Tông mới tình cờ đoạt được một chút manh mối. Đầu mối này thật hay giả cũng làm cho Hoa Thanh Tông khiếp sợ. Bọn họ đã phong tỏa tất cả những đầu mối có liên quan đến tin tức này cũng không tiếc xếp chết một vài môn nhân tiêu diệt một vài đệ tử biết chuyện. Bởi vì vấn đề này quá sức kinh hoàng, nếu sơ ý thì sẽ dẫn đến Tông Phái bị diệt vong. Dù gì thì Phá Thiên Tông năm xưa cũng vẫn còn phát triển đến tận bây giờ Nếu Hoa Thanh Tông so sánh với Phá Thiên Tông trước đây thì chỉ là một con kiến hôi mà thôi Căn bản không có tư cách đoạt được mảnh xương có phương pháp luyện đan Thực tế thì lòng tham của bọn họ là rất lớn Nhưng cũng không dám đồng sinh lòng độc chiếm Bọn họ chỉ muốn tìm được mảnh xương kia Sau đó dân lên cho một tôn phái cấp 8 nào đó để đổi lấy những lợi ích khổng lồ và sự bảo vệ Đồng thời cũng mượn cơ hội này nhờ sự trợ giúp của tôn phái cấp 8 kia mà trở thành bá chủ trên tinh vực cấp 6 Nhưng nếu muốn làm được những chuyện kia thì trước tiên phải chứng minh đầu mối trong tay là thật Nếu nói ra đầu mối này cho tôn phái cấp 8 mà một khi tất cả đều là giả. Thì Hoa Thanh Tông sẽ không thể chống đỡ nổi lửa giận của Tông Phái cấp 8 Cho nên bọn họ không dám mạo hiểm đưa ra manh mối mà muốn đi trước một bước để chứng minh Nhưng nếu muốn đi chứng thực vấn đề này thì nhất định phải phong tỏa tất cả khả năng bị truyền ra ngoài Càng không được làm cho bất kỳ một Tông Phái cấp 6 nào biết được Hơn nữa đầu mối này lại nằm trong một tông phái trên một tinh vực cấp 3, nếu Hoa Thanh Tông xuất động với quy mô lớn chắc chắn sẽ làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Đây là vấn đề mà Hoa Thanh Tông rất lo lắng, bọn họ dự định rất lâu sau đó mới tuyển chọn một người luôn thận trọng là Đại Đệ Tử Thi Lạc Hình. Hoa Thanh Tông để cho Thi Lạc Hình dẫn theo 19 người đệ tử bí mật đi đến tinh vực cấp 3. Tu vi của thi lạc hình cũng không phải cao nhất trong tinh vực cấp sau, nên nếu hắn dẫn đệ tử lên đường sẽ không làm cho những tôn phái khác quá chú ý. Sự thật cũng là như vậy, sau khi thi lạc hình đi đến tinh vực cấp 3 thì không sinh ra bất kỳ phiền toái nào quá mức. Nhưng ngay cả thi lạc hình cũng không ngờ đầu mối là thật, hơn nữa lại cực kỳ dễ dàng. Hắn lấy được một mảnh xương thú nhỏ và một khối ngọc sản. Nhưng khi thi lạc hình lên đường trở về hoa thanh tông thì tin tức bị lộ, làm ngũ độc môn đuổi giết. Cũng không biết được vì sao những tông phái trên tinh vực cấp 6 đều biết được tin tức này. Thi lạc hình, ngươi nhất định phải kiên trì. Nguyên lực trong cơ thể tiện quý trung vận chuyển rồi dung nhập vào bên trong thân thể linh hú. Làm cho tốc độ linh thú tăng mạnh Cầu vòng bắt đầu xuyên mạnh qua những tầng xương mù phóng thẳng đến man hoang đại lục Đám người tiền quý trung mang theo chỉ là nhóm cứu viện đầu tiên Mà ở phía sau đầu như là toàn bộ hoa thanh tôn đều lên đường Tất cả đang lục tục kéo đến Trong lúc bay đi như tên bắn Hai mắt tiền quý trung trở nên ngưng trọng rồi nhìn chầm chầm vào phía trước Trong phạm vi thần thức hắn nhìn thấy một tu sĩ, linh thú của tên tu sĩ kia là một con khỉ đen dài trên trăm trượng Trên đường đi về phía trước thì tên tu sĩ tóc trắng ngồi trên con khỉ đen kia cũng không phải người đầu tiên tiền quý trung nhìn thấy Nhưng khoảng cách từ nơi đây đến man hoang đại lục cũng không xa cho nên tiền quý trung mới phải để ý Trong lúc phóng ánh mắt tiền quý trung vẫn chuyển lên người tu sĩ tóc trắng kia. Không chỉ có hắn, mà ngay cả mười tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tôn đi theo phía sau cũng ồn ào chuyển ánh mắt về phía Vương Lâm. Vì những luồng ánh mắt sống như thực chất này nhìn chăm chăm, vẻ mặt Vương Lâm lập tức trở nên trắng bệt đồng thời cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn hơn 10 luồng cầu vồng đang gào thét ở phía trước. Giống như đã quên phi hành mà đứng ngây giữa không chung Hắn biết được hành vi cổ quái của chính mình Người ngoài nhất định sẽ nhìn không thấu Vì tránh nghi ngờ của đám người kia Nguyên lực trong cơ thể vương lâm vẫn tán ra bên ngoài Chỉ dám đặt tu vi ở mức huy niết trung kỳ tiền quý trung thu hồi ánh mắt Giờ phút này hắn nóng lòng đi về man hoang đại lục ở phía trước Nhìn thấy tên tu sĩ tóc trắng kia không có chút đầu mối nào. Dù vẻ mặt hay dáng điệu đều bị sự xuất hiện của đám người bên mình mà trở nên kinh hoàng. Đặc biệt là căn cứ vào bản đồ kinh cầu tên kia đang cầm trên tay, mà ở gần đây vẫn còn vài chỗ man hoang đại lục, nên xem ra đường đi của tên tu sĩ tóc trắng trước mặt rõ ràng từ trong một man hoang đại lục khác đi ra. Lúc này Tiền Quý Trung đã không thèm quan tâm đến kia nữa Linh Thú dưới chân trực tiếp xuyên qua bên người Vương Lâm mười tên đệ tử hạc tâm ở phía sau Tiền Quý Trung cũng thu hồi ánh mắt Tất cả đều không nói lời nào phóng qua bên cạnh Vương Lâm Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm Hắn không thể nhìn ra môn phái của đám người kia, nhưng rõ ràng đây là những tu sĩ tinh vực cấp 6 địa điểm bọn họ muốn tới chính là man hoang đại lục. Nhưng đúng lúc này ở phương xa có một luồng sáng huyền quang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng phá không bay đến. Luồng huyền quang này như ẩn như hiện, vương lâm biết rõ đó là một khối ngọc giản. Đây rõ ràng là có người dùng ngọc sản để đưa tin thần thông trong nội bộ của tôn vái làm cho ngọc sản nhanh chóng vượt qua đám tu sĩ. Nhưng cũng không lo có người dám đến xem vì trong ngọc sản có trận pháp cấm chế, nếu không có thủ ấm đặc biệt thì đụng vào sẽ làm cho ngọc sản tan vỡ. Mà vì để phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì một khi bắt buộc phải truyền tin đường không phải chỉ dùng một khối ngọc sản. Tốc độ của ngọc sản này quá nhanh trong nháy mắt đã xuyên qua bên cạnh vương lâm rồi trực tiếp rơi vào trong tay tiền quý trung vẫn chưa phóng đi quá xa chỗ này. Vẻ mặt tiền quý trung lập tức biến đổi, tay trái bấm quyết dùng thủ pháp đặc biệt để nắm chặt ngọc sản. Hắn thi triển thần thông tuyệt mật của môn phái để kiểm tra ngọc sản, thần thức vừa đảo qua thì cơ thể đã lập tức chấn động. Ngọc Sản này được đám tu sĩ đồng môn đi đến cứu việc đợt thứ hai truyền đến, trong đó chỉ ghi lại một vấn đề, thẻ sinh mệnh của Thi Lạc Hình trong tập Anh Tắc ở Tôn Phái đã vỡ vụn. Thi Lạc Hình đã chết, vẻ mặt tiền quý trung lập tức trở nên âm trầm, hắn hung hăng bóp chặt Ngọc Sản ánh mắt đột nhiên lại rơi trên người vương lâm. Khoảnh khắc này cũng không phải là hắn nghi ngờ vương lâm, mà chẳng qua vì chuyện thi lạc hình chết, không cần biết là kẻ nào giang ai, dù là ngũ độc môn hay những tân phái khác, nhưng hễ là những tu sĩ ở trong phạm vi gần man hoang đại lục đều là những mục tiêu đáng nghi. Sự việc quá quan trọng, phương pháp của tiền quý trung chính là thà giết làm chứ không bỏ sót, bắt lấy hắn cũng mang đến man hoang đại lục. Tiền quý chung dùng một ngón tay chỉ về phía vương lâm Tám tên đệ tử hạch tâm ở sau lưng lập tức phóng thẳng về phía vương lâm Vẻ mặt vương lâm đột nhiên biến đổi Hắn đứng thẳng người lên vừa cung kính vừa kinh hoàng Hắn ôm quyền nói Chư vị đảo hữu làm vậy là có ý gì Đừng để bọn ta phải ra tay Đảo hữu hãy lập tức đi theo chúng ta Trong đám tám tên đệ tử hạch tâm phóng về phía Vương Lâm có 7 người là Tu Sĩ Dương Thực, có một người là Khuy miết Sơ Kỳ Nếu là ngày thường bọn họ gặp Vương Lâm sẽ không làm như vậy, dù sao thì tu vi của Vương Lâm vẫn cao hơn bọn họ Nhưng lúc này có trưởng lão đi theo bên cạnh, mà đây lại là chuyện đại sự bậc đất của môn phái Tất cả đều không muốn khách khí Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1155 Liên tràm Nguồn Sờ tờ Đà tự Bát buông 102 Lương Sơn Bạc Tuyệt đối không thể đi theo đám người đến man hoang đại lục Vì con khỉ đen này mà tất cả phần mãnh thú trên man hoang đều nhớ kỹ vương lâm. Nếu hắn quay trở lại thì chắc chắn đám mãnh thú kia sẽ náo động. Những náo động này rơi vào mắt đám người hữu tâm thì rõ ràng là phiền toái kinh thiên. Sơ hở này đã hoàn toàn chứng minh vương lâm từ trên man hoang đại lục này bỏ đi. Nếu kết hợp với thời gian thi lạc hình chết, Dù những tên tu sĩ tung phái sáu này phân tích sẽ thấy cái chết của thi lạc hình do độc bà tử gây ra Nhưng cũng sẽ sinh ra mối nghi ngờ cực lớn đối với Vương Lâm Khi mối nghi ngờ này xuất hiện thì bọn họ chắc chắn sẽ điều tra túi chứ vật của Vương Lâm Thậm chí những tên tu sĩ bá đạo còn trực tiếp sưu hồn Điều này đối với Vương Lâm lại là một đại họa Trên mặt vương lâm hiện lên vẻ không cam lòng, vẻ mặt này sẽ làm cho bất kỳ cái nào cảnh giác. Nếu đổi lại là bất kỳ ai, khi đối mặt với những chuyện thể này cũng sẽ không cam lòng đi theo nhưng nhất định phải khuất phục. Nhưng khi tám tên bệ tử hạch tâm kia tới gần thì vương lâm điều khiển con kỳ đen xoay người. Trong khoảnh khắc khi con kỳ thay đổi phương hướng để chuẩn bị theo đám người kia, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên sát khí. Hắn tuyệt đối không thể quay về man hoang đại lục trở về là chết. 18 tên tu sĩ, ngoại tử tên đang nắm ngọc sản trong tay thì 17 kẻ còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ là tịnh niết sơ kỳ. Một khi vương lâm ra tay phải tranh thủ một khoảng thời gian cực ngắn để kết thúc trận chính. Hắn biết rõ phía sau còn có rất nhiều tu sĩ đang phóng đến đây, nhất định phải xử lý trong một khoảng thời gian cực ngắn, cũng không thể để bất kỳ tên nào sống sót. Vương Lâm ngẩng đầu lên rồi tiến về phía trước một bước, tay phải hắn vung lên phía trước, thuật hô phong đột nhiên bùng ra rồi hóa thành năm con hắc long điên cuồng gầm giống tất cả đều phóng về phía 4-5 tên ở phía trước. Đúng lúc này con khỉ đen lại vung hai tay lên, nó gầm giống một tiếng rồi lập tức tấn công Vương lâm nhanh như tia chớp, hắn trực tiếp phóng đến trước mặt một tu sĩ khuy nít sơ kỳ Tốc độ của hắn quá nhanh, đã vượt qua rất xa phản ứng của tên tu sĩ kia Đồng tử trong hai mắt tên này co rút lại, đang muốn lùi cơ thể về phía sau đứng nhưng trong hai mắt lại xuất hiện một ngón tay đang phóng đến như tên bắn. Ngón tay nhanh chóng điểm vào mi tâm tên này trong nháy mắt ngón tay lại lập tức được thu hồi, chỉ để lại trên mi tâm tên kia một lỗ nhỏ liên tục phun máu. Lực lượng hủy diệt của tu sĩ tình niết lập tức tuôn vào trong cơ thể với khí thế mạnh như trẻ tre trực tiếp bóp vỡ nguyên thần của tên này Vương Lâm cũng không dừng lại, hành động của hắn liên tục như nước chảy mây trôi Hắn lập tức phóng về hướng khác trực tiếp đánh thẳng vào người một tên tu sĩ thứ hai Tay phải Vương Lâm điểm vào cái lên ngực tên này trong cơ thể lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm Máu tươi phun ra như suối Mà khoảnh khắc này hắc long do hô phong thuật tạo ra cũng dùng khí thế súng mãng đánh thẳng lên người 5 tên kia năm tên tu sĩ chỉ có cảnh giới dương thực đối mặt với thần thông tiên thuật của bạch phạm thì căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng Trong nháy mắt đã bị hắc long chui vào trong cơ thể thân thể run lên nổ ầm ầm rồi tan vỡ Vương Lâm Đắc tự tay xếp chết hai người, một người còn lại bị lực lượng dũng mãnh của hai tay con khỉ đen đập vào, tên này lập tức hóa thành máu thịt tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thân thể tám tên kia hầu như đồng thời nổ tung rồi hóa thành máu thịt văng ra làm cho bốn phía quanh người Vương Lâm Đắc hầu như trở thành một màu đỏ. Tiền Quý Trung đang phóng đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng lại lập tức trở thành dữ tợn. Thân thể tên này lói lên rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Bản tôn không có ở đây chẳng những cảm thấy vô cùng bất đắc sĩ mà tu vi của hắn sao có thể trêu chọc tu sĩ Toái Niết đây? Nhưng tình hình trước mắt lại làm vương lâm không thể so dự Sau khi ra tay quyết định giết chết 8 người Vương lâm tiến lên phía trước một bước rồi ló lên Hắn nhất định phải giết sạch những tên khác ngoài tô sĩ toái niết kia Nếu không một khi có người chạy thoát thì từ nay về sau vương lâm khó đi được nửa bước trong vân hải tinh vực này Nhưng chín tên kia bao gồm cả tu sĩ tỉnh biết cũng lập tức có phản ứng Tất cả đều nhanh chóng tản ra tốc độ phóng về phía vương lâm của tiền quý trung lại ngày càng nhanh như trước Thần thông trên hai tay hắn hóa thành một luồng hắc quang bắn về phía vương lâm để ngăn cản bước tiến Hai mắt vương lâm chợt lói lên hàn quang Tay phải bấm pháp quyết làm khí sát lục bùng ra rồi liên tục ngưng tụ bên ngoài cơ thể khí sát lục hóa thành một tầng sát lục bảo vệ vương lâm lại không cần suy nghĩ được mà tiếp tục phóng mạnh về phía trước. khi vương lâm xông lên thì thân thể hắn hóa thành một luồng sáng đâm đầu vào thần thông hắc quang của tiền quý trung. những tiếng nổ ầm ầm vang lên tầng phòng hộ sát lục trên người vương lâm vỡ tan. Thần thông của tu sĩ Toái Niết tuyệt đối không phải tầm thường trong nháy mắt khi tầng phòng ngự sát lục tiêu tán thì một luồng lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể Vương Lâm làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cơ thể lại phóng ra khỏi hắc quang trong nháy mắt khi Tiền Quý trung tiến đến sát bên người Vương Lâm phóng thẳng về phía chín tên đệ tử Hạc tâm, mắt trái hắn bùng lên ánh lửa rồi dung nhập vào tay trái được hắn vung lên. Tin không đột nhiên bùng lên một biển lửa, có 3 tên đệ tử Hạc tâm của Hoa Thanh Tung kêu lên thảm thiết trong biển lửa, tất cả đều bị đốt thành cho tàn. 6 tên còn lại đều biến sắc và lui nhanh về phía sau, vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt đang muốn tiếp tục truy kích. Nhưng đúng lúc này tiền quý trung lại gầm lên dần dứ và phóng đến gần tay phải tên này bấm pháp quyết Mãng xà đầu đen bên dưới lập tức lấp lánh hào quang Một cây trường thương màu đen hiện lên rồi điên cuồng lao về phía vương lâm Thấy sáu tên kia đang tản ra mà chính mình thì bị tên tiền quý trung kiềm chế Trong mắt vương lâm lập tức nổi lên đầy tơ máu Hắn biết mình và tên tiện quý trung kia chênh lệch quá lớn, nếu hắn dừng lại thì không còn khả năng giết chết sáu người kia. Trong nháy mắt khi trường thương phóng đến gần, vương lâm há miệng phun ra một vật Đây chính là phong tiên ấm 18 tầng địa ngục. Phong tiên ấm này vừa được phun ra lập tức chắn ngang trước người vương lâm rồi cùng tường thương đánh thẳng vào nhau. Một tiếng ấm vang lên. Phong tiên ấm này lập tức co rút lại rồi lui về phía sau đập vào người vương lâm Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức lui về phía sau Cách chỗ vương lâm không xa có một người trong nháy mắt khi hắn phóng tới gần thì ếch ngang tay phải Một luồng thanh quang trực tiếp hiện lên trên bàn tay thanh quang này hướng thẳng về cái cổ của tên kia Đồng tử trong hai mắt tên tu sĩ này co rút lại Hắn nâng hai tay lên, trong cơ thể lập tức bùng ra luồng hắc quang rồi hóa thành một cái khiên khổng lồ cố gắng ngăn cản thanh quang Nhưng khi tay phải vương lâm hạ xuống, cái khiên lớn kia lập tức tan vỡ Hai tay tên tu sĩ kia gãy đôi, một luồng nguyên lực cực mạnh tràn vào trong cơ thể Bộ tu sĩ này vỡ tung, nguyên thần tử vong Chỉ còn 5 tên Tay phải vương lâm bấm pháp quyết rồi vung lên phía trước một cơn mưa khí lập tức bao phủ bốn phía. Cơn mưa này tạo ra rất nhiều nước quét ngang không trung, chỉ trong nháy mắt tất cả nước mưa đã ngưng tụ thành năm thanh tiểu kiếm lấp lánh tinh quang. Năm thanh kiếm này lao vùn vụt đến năm tên đệ tử hạt tâm của Hoa Thanh Tông còn sót lại. Đúng lúc này thì Tiền Quý Trung cũng phóng đến gần, hắn vung một chảo tay phải lên hư không trước mặt hắn xuất hiện một vết nứt trong vết nước bay ra một cây phất trần màu trắng, Tiền Quý trung trọc lấy phất trần rồi đập về phía trước. Khoảnh khắc này đột nhiên có một luồng quy tắc thiên địa xuất hiện rồi hóa thành từng đạo bạc quang hàng lâm trên đầu Vương Lâm. Những bạc quang này giống như một cơn mưa kiếm rơi xuống với tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến sát bên người Vương Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt trái bùng lên ánh lửa, một bộ khôi giáp màu đỏ máu đột nhiên huyến hóa ra trên người hắn. Những âm thanh ầm ầm vang lên, luồng bạch quang rơi vào trên người Vương Lâm làm thân thể chấn động dữ dội. Hắn lại phun ra một luồng máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, nguyên thần xuất hiện dấu hiệu héo rũ, đùi phải bị bạch quang xuyên qua làm cho máu thịt mơ hồ. Nếu không phải trên người có hộ pháp thì những đòn tấn công này cũng đủ làm vương lâm phải chết. Khoảnh khắc này thuật hoán vũ hóa thành tiểu kiếp lấp lánh tinh quang đã trực tiếp xuyên qua cơ thể năm tên để tử hạch tâm. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, máu thịt tung tói. Bốn người trong đám kia lập tức vỡ tan, nguyên thần bị diệt vong nhưng trong đám này có một người kịp bóp nát ngọc xán trong lúc nguy hiểm, ngọc xán bảo vệ nguyên thần rồi chạy về phương xa. Vương Lâm sao lại cam lòng để tên kia bỏ chạy? Hắn vung một trảo tay phải lên tư không, một luồng kiếm quang lập tức lao ra khỏi tối chư vật, hứa lập cốc lập tức cầm giống rồi đuổi theo phía sau nguyên thần kia. Không giết được hắn, ngươi sẽ chết. Đây là câu thần niệm đầu tiên của vương lâm khi hứa lập quốc bay ra. Tên này cũng không dám xem thường mà điên cuồng truy kích nguyên thần. Một luồng ngân quang lại ló lên rồi phóng ra khỏi túi chứ vật, ngân y nữ y lại xuất hiện. Nàng không tham gia vây công tiền quý trung mà phóng về những con linh thú đang mất đi chủ nhân ở khắp bốn phía. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một hơi thở Tất cả tu sĩ khác ngoại trừ tiện quý chung đều bị giết Đây cũng chính là một trách nhiệm cực kỳ khó khăn đối với Vương Lâm Nhưng vào giờ phút này hắn cũng không thể được thư giãn Nguy cơ lớn nhất đối với hắn chính là tên tu sĩ toái niết trước mặt Vương Lâm nóng lòng giết chết những tu sĩ khác vì nguyên nhân sợ bọn họ bỏ chạy. Quan trọng hơn chính là muốn giết tên tu sĩ Toái niết này thì tuyệt đối không thể có bất kỳ điều gì quấy rối. Hắn phải tập trung tất cả tinh thần để đánh chúng mà cũng chỉ có một khả năng như vậy mà thôi. Nếu có bản tôn ở đây thì giết chết tên này chắc chắn sẽ dễ hơn bây giờ nhiều. Vương Lâm điểm một chỉ tay phải lên phong tiên ấn Tinh quang lập tức bao phủ khắp bốn phía Một đám hồn phách từ 18 tầng địa ngục truyền ra Linh hồn mạnh nhất trong số này chính là do hai phân thân của Tư Không Tử và Thiên Vận Tử Bọn họ là đòn sát thủ của Vương Lâm Trong nháy mắt khi xuất hiện thì tinh vực này lập tức được bao phủ trong những luồng khí âm hàn Vẻ mặt tiền quý trung trở nên rất khó coi Hắn không thể ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên thanh niên tóc trắng trước mặt lại bùng ra những thần thông hùng mạnh như vậy. Tên kia dám đứng trước mặt mình giết sạch sẽ đệ tử hạt tâm, mà thần thông của chính mình đánh lên người tên tu sĩ kia lại không thể giết chết được hắn. Tâm thần tiền quý trung lại càng cảm thấy khiếp sợ chính là thần thông hóa thành từ hồn được tên tu sĩ kia thi triển trong đám đó có hai linh hồn bùng ra khí tức làm hắn cảm thấy kinh hoàng. Khí tức của hai linh hồn này đại biểu cho thực lực của chúng khi còn sống, cũng đủ làm kinh thiên động địa. Dù lúc này chỉ là tồn tại linh hồn cũng không thể mạnh bằng khi còn sống nhưng vẫn làm tâm thần tiền quý trung phải sợ hãi. Khi Vương Lâm chỉ một ngón tay ra Linh hồn của tư không tử và thiên vận tử lập tức gầm lên giữ rồi rồi lao thẳng về phía tiền quý trung. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì không thể kết thúc cuộc chiến trong khoảng thời gian ngắn được Nếu cuộc chiến kéo dài những tu sĩ tiết viện ở phía sau sẽ đi đến Ngày hôm nay vương lâm chắc chắn sẽ phải chết Hai mắt vương lâm lập tức tràn đầy huyết sắc Hắn vung một chảo tay phải lên tư không Trong nháy mắt linh hồn của tư không tử và thiên vận tử lao ra, vương lâm đã rút thiết kiếm ra. Thiết kiếm vừa được lấy ra thì tinh không lập tức chấn động, ngay cả những ngôi sao khắp bốn phía cũng trở nên run rẩy Những ngôi sao kia lập tức bị đẩy về phía sau, mây gió bên trên cuồn cuộn tận chuyển. Thứ không biết, hai mắt tiền quý trung trở nên ngưng trọng. Nếu nói khi tử hồn xuất hiện hắn cảm thấy sợ hãi thì trong nháy mắt khi nhìn thấy thanh thiết kiếm kia, hắn đã chấn động đến mức khó thể nào tin. Những tham vọng nồng đậm đột nhiên bùng ra khắp toàn thân tiền quý trung hắn tiến về phía trước một bước, tu vi toái miết lập tức điên cuồng bắn ra. Tu sĩ toái miết vượt xa tỉnh miết trận chiến này đối với vương lâm là khổ chiến. Hắn nhất định phải thắng mà cũng nhất định phải nhanh Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1156 Rời khỏi vòng xoáy Nguồn Sơ tờ Đà tử Bát buôn một châm linh hay, lương sơn bạc. Vương Lâm nắm chặt thanh tiết kiếm phía trước chính là tiền quý trung đang phóng tới. Lúc này Vương Lâm cũng lập tức lui về phía sau, tay phải hắn điểm một chỉ về phía trước. Đột nhiên linh hồn của tư không tử và thiên vận tử gầm giống lên rồi phóng ra. Hai chiến hôm nay có thể nói là ngoại trừ chút lực bản nguyên còn sót trên mi tâm chính là thần thông mạnh nhất mà Vương Lâm làm ra đồng thời lại phối hợp với một đòn sát thuộc của thiết kiếm có thể nói hắn đã tung ra toàn lực. Dù sao Vương Lâm lần này cũng không thể so sánh với một Vương Lâm năm xưa ở trong tiên phủ có thân thể đỉnh phong của bản tôn, không sợ hãi trước bất kỳ đòn tấn công bằng thần thông nào. Vương Lâm lúc đó lại có lực lượng vô tận của cổ thần, chỉ cần tung ra một quyền là có thể sinh ra uy lực làm kinh thiên động địa. Lúc này hắn cũng không có cơ hội thi triển thần thông tàn dạ, thậm chí ngay cả cách khinh ánh sáng năm xưa cũng đã tan vỡ trong tiên phủ, cũng không có thần thông mộng hồi viễn cổ của, của cổ thần bát tinh để bảo vệ tính mạng. Lúc này chỉ có một phần thân tu đạo của Vương Lâm nên muốn xếp tu sĩ toái niết thì cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là lúc này đùi phải của Vương Lâm đang máu thịt mơ hồ bị một luồng bạch quang thần thông của tiền quý trung xuyên qua. Lại có một luồng nguyên lực ẩm chứa pháp tắc thiên địa nào đó của tu vi toái niết đang tàn phá trong cơ thể Vương Lâm. Nếu không phải trên nguyên thần Vương Lâm có bì giáp của cổ thần bảo vệ thì chắc chắn đã bị tan vỡ rồi May mà giờ phút này thân thể của Vương Lâm cũng không phải tầm thường đã được lửa thiên địa luyện hóa trên Chu Tức Thánh Tông ẩn chứa lực lượng quy tắc của Lôi và Hỏa Vì điều này mà Vương Lâm chỉ bị thương mà không chết dưới thần thông của Tiền Quý Trung Tu sĩ Toái niết mạnh mẽ thế nào Trên đường tu đạo vương lâm đã trải qua rất nhiều nguy hiểm Nên biết được rất rõ Tình cảnh này nguy cơ trước mắt cũng không phải vương lâm hy vọng xảy ra Hắn nhất định phải kết thúc trận chiến thật nhanh Phải dùng tất cả khả năng để giết chết tên tu sĩ Toái niết kia Vương lâm điểm một chỉ tay phải ra Linh hồn của tư không tử và thiên vận tử phóng về phía tiền quý trung lại càng nhanh tiền quý trung cực kỳ cẩn thận đối mặt với hai linh hồn xuống mánh kia. hắn cả đời đã cùng người khác đấu pháp nhưng chưa từng gặp qua thần thông của bất kỳ tu sĩ tịnh miết nào đủ để uy hiếp toái miết. đặc biệt là linh hồn của thiên vận tử sống như biên cuồng, hai tay bấm pháp quyết thì lập tức có thần biến hóa ra. Những thần thông này thường sức mơ hồ nhìn thì thấy không phải là thật nhưng nó lại có thể vận chuyển quy tắc tiên địa phóng về phía tiền quý trung Còn có linh hồn hư không tử, vì trước khi chết đã đạt đến thiên nhân để nhất phi si. Linh hồn này ra tay là sấm gió nổi lên đùng đùng đối kháng trực tiếp với thần thông của tiền quý trung Nếu không phải vì thời gian cấp bách thì Vương Lâm thì chỉ cần dùng linh hồn của Tư Không Tử và Thiên Vẫn Tử là có thể cầm chân được tiền quý chung. Nhưng lúc này Vương Lâm lại có quá ít thời gian, cũng không đủ tiên lực để duy trì sự tồn tại của hai linh hồn cực mạnh này. Nếu tác động thành binh thì tiên lực sẽ tiêu hao rất khổng lồ. Trong nháy mắt khi linh hồn của Tư không tử, thiên vận tử và tiền quý Trung chém ghép nhau, Vương Lâm nâng tay phải lên rồi tập trung tinh thần nhìn qua thiết kiếm. Hắn chém mạnh xuống dưới một kiếm, đột nhiên một luồng kiếm quang kinh thiên động địa bắn ra rồi hóa thành một thanh đại kiếm hư ảng khổng lồ đánh thẳng về phía tiền quý Trung Tất cả còn chưa kết thúc, Vương Lâm khép chặt hai mắt lại. Hắn buông thiết kiếm ra để nó tự thi triển thần thông Thiết kiếm giống như vẫn đang dính liền với tay phải vương lâm Nó mang theo vương lâm phóng thẳng ra, lại một kiếm được chém xuống Trên không trung đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng hình cung Mỗi một luồng sáng đều đại biểu cho một kiếm Mỗi kiếm vung ra đều làm cho nguyên lực trong cơ thể vương lâm tiêu hao đến mức độ tổng lộ Kiếm quang vần quanh với sắc màu rực rỡ như gấm hoa, từ xa nhìn lại thì thấy những kiếm quang hình cung kia kéo dài liên tục, giống như trên người tiền quý trung đang nở ra một đóa hoa kiếm. Trong nháy mắt đã có 13 kiếm chiêu được đánh ra. Thanh kiếm kia đang kéo theo thân thể vương lâm, hắn đang nhắm mắt lại mà tay phải lại liên tục vung vẩy, thậm chí còn bùng ra một loại khí thể làm người ra kinh hãi. Giống như toàn bộ đất trời đều chuyển động theo một kiếm, lực lượng mạnh mẽ không gì không phá nổi Tất cả mọi thứ đều được hoàn thành trong nháy mắt tiền quý trung bị linh hồn của tư không tử và thiên phận tử quấn lấy Hai tay tiền quý trung bấm niệm Pháp quyết làm thần thông bao phủ khắp bốn phía, Pháp bảo được hắn thi triển liên tục Nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại tái nhợt, trước đó hắn đã phát hiện ra thiết kiếm kia chính là pháp bảo thứ không niết, nhưng cho dù là pháp bảo thứ không niết cũng được phân ý mạnh yếu. Tiện quý trung không thể tưởng tượng được uy lực của thanh thiết kiếm kia lại mạnh đến mức như vậy, đủ để làm cho người ta phải kinh hoàng. Đặc biệt là lúc này, kiếm quang rõ ràng bao phủ bên ngoài thân thể nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào để tránh né Hắn gầm lên một tiếng muốn thoát ra thì hai linh hồn khổng lồ ở bên cạnh lại quấn lấy. Nhưng trong tích tắc này, vương lâm đang nhắm chặt mắt lại đột nhiên mở bừng ra. Lúc này vẻ mặt hắn tái nhợt thiết kiếm lập tức rút về phía sau trong mắt hắn bùng ra sát khí rồi liên tục vung tay chém ra sáu kiếm. Tổng cộng 19 kiếm đã rút sạch sáu phần nguyên lực trong cơ thể vương lâm. Trong nháy mắt khi thân thể hắn lui ra phía sau, 19 thanh đại kiếm hư à đột nhiên cùng xuất hiện bên ngoài cơ thể tiền quý trung. Với tu vi của Vương Lâm thì đủ để thi triển ra nhiều chiêu kiếm hơn, nhưng kết quả nguyên lực mất sạch khi sử dụng chiêu kiếm thì Vương Lâm không thể biết được. Cho nên lúc này hắn bắt buộc phải ép chính mình không được thi triển thiết kiếm nữa. Với tu vi hiện tại của Vương Lâm thì vẫn còn có thể điều khiển được 19 kiếm Nhưng nếu vượt qua 19 kiếm thì dù hắn muốn cắt đứt kiếm chiêu cũng không còn tác dụng nữa Hắn chỉ có thể tiếp tục thi triển kiếm chiêu đến khi sức tàn lực kiệt chém Vương Lâm quát khẽ một tiếng trong nháy mắt 19 thanh kiếm hư ả chém xuống Tạo thành từng luồng kiếm chiêu liên tục từ trong hư không phóng thẳng tới Tình cảnh này nhanh đến mức không thể tin nổi, lần này dưới 19 kiếm thứ không biết thì tiền quý trung căn bản không cách nào chống cự lại được. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong hư không, từng luồng kiếm quang điên cuồng xuyên qua thân thể tiền quý trung. Thân thể hắn chấn động rồi đột nhiên hóa thành 19 phần, máu tươi phun trào. Một tiếng giống thê lương vang lên tiền quý trung đã bị phá vỡ thân thể nhưng dù sao cũng là tu sĩ toái miết. Trong khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm này, nguyên thần tiền quý trung phóng ra từ trên yên linh, nó cốn quanh phất trần rồi lao về phương xa. Lúc này tâm thần tiền quý trung đã tràn đầy kinh hoàng và không thể tin, thậm chí hắn có thể dựa vào trực giác để khẳng định tên tu sĩ tóc trắng này biết rõ chuyện của Phá Thiên Cung và Vương Pháp Luyện Đan. Ngay cả cái chết của Thi Lạc Hình cũng có liên quan rất lớn đến tên tu sĩ này. Tên này rốt cuộc là tu sĩ của Tôn Phái nào, lại có Pháp bảo khủng bố như vậy, chẳng lẽ là người của Tổ Tinh Hực sao? Khi tiện quý Trung nghĩ đến điều này thì tâm thần lại càng chấn động mạnh. Nguyên thần của hắn điên cuồng bỏ chạy, hắn muốn đem tin tức này nói cho đồng bọn của mình biết. tiền quý Trung rất hiểu không bao lâu sau nữa đám đồng môn chi viện đợt thứ hai sẽ chạy đến chỉ cần hắn kiên trì một lát nữa thôi vẻ mặt vương lâm đắt trở nên tái nhợt trong nháy mắt khi nguyên thần tiền quý trung bỏ chạy thì mắt trái của hắn lói lên ánh lửa. lúc này toàn thân hắn đột nhiên được bao phủ trong ngọn lửa ngập trời. ngọn lửa này cao thét như sóng biển. nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ngọn lửa này không phải chỉ có một tầng mà là chín tầng cẩu huyền biến. khi biển lửa chín tầng vừa mới xuất hiện thì điên cuồng thu nhỏ lại. Cuối cùng tất cả đã ngưng tụ trên toàn thân vương lâm, một tiếng ấm vang lên thân thể vương lâm giống như bị thiêu đốt mà tiến lên một bước phóng thẳng về phía trước. Thân thể vương lâm vừa động thì nhục thân đã tiêu tán, biến thành một con chu tước hơn 10 trượng chu tước này chính là vương lâm. Chu tước vung đôi cánh lên trong nháy mắt đã mang theo biển lửa ngập trời đuổi theo phía sau tiền quý Trung rồi trực tiếp đánh thẳng về phía nguyên thần kia. Hai đồng tử trong mắt nguyên thần tiền quý Trung co rút lại, hắn hét lên một tiếng và cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Khoảnh khắc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hai tay hắn bấm pháp quyết, trong cơ thể hắn lập tức bùng ra một luồng khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa. Khi tiền quý trung đang ở vào tình cảnh nguy hiểm thì định chọn cách tự bảo nguyên thần, nhưng với tu vi của hắn thì vẫn còn có thể điều khiển quá trình tự bảo. Hai tay hắn đột nhiên nổ tung ra hóa thành một cơn bão phóng thẳng về phía chu tức đang đến gần. Trong nháy mắt này nguyên thần của tiền quý trung lại nằm trong phất trần. Pháp bảo phất trần lại nổ tung hóa thành rất nhiều sợi tơ màu trắng phóng về phía Chu Tước. Nhưng tất cả cũng không thể ngăn cản được lực tấn công của Chu Tước. Nó đột nhiên đâm thẳng vào người tiền quý trung, ngọn lửa ầm ầm phóng ra bao phủ toàn thân tên này. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, nguyên thần tiền quý trung đột nhiên vô rú xuống. Hắn liều mạng lui về phía sau mang theo ngọn lửa bùng lên khắp toàn thân rồi bỏ chạy xa rất xa. Trong lúc chạy trốn hai tay tiền quý trung liên tục bấm pháp quyết, một loạt ấm ký gì huyến hóa ra bên ngoài cơ thể. Nhưng đột nhiên có một linh hồn mãng xà cực lớn xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Khi con rắn này vừa hiện ra thì lập tức bị hút vào nguyên thần đang héo rũ của Tần Quý Trung, khoảnh khắc sau thì tiêu tán. Sau khi hấp thu hồn của linh thú bản mệnh, Tiền Quý Trung cũng không quay đầu lại mà điên cuồng bỏ chạy. Khi Chu Tức Tiêu Tán thì thân thể Vương Lâm được huyễn hóa ra, trên ngực hắn máu thịt lẫn lộn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những sợi tơ màu trắng đang xuyên qua thịt. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tiền quý trung đang bay đi như tên bắn ở phía trước, sát khí trong mắt lại càng đậm. Linh hồn thiên vận tử xung nhập vào thần niệm của ta. Vương Lâm không thi triển định thân thuật, tay phải hắn bấm pháp quyết rồi điểm một chỉ vào linh hồn thiên vận tử đang đứng bên cạnh. Hai mắt linh hồn này chợt lóe lên rồi hóa thành một đạo quang trực tiếp xung nhập vào trong thân thể Vương Lâm cơ thể vương lâm lập tức chấn động hai mắt hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại giống như có thể biết được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong thiên địa cả đời vương lâm gặp rất nhiều tu sĩ si, nhưng chỉ có thiên vận tử mới được như vậy sau khi vương lâm tạo hóa thì lại càng hiểu rõ đối với những thần thông của bạch phàm thuật tát đầu thành binh đã được hắn tu luyện đến cực hạn đã có thể xung nhập vào trong cơ thể của chính mình Vương Lâm cũng không để ý đến chuyện tiền quý trung đang bỏ chạy ngày càng xa. Hắn trầm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này hắn nâng tay trái lên điểm một chỉ về tinh không phía trước. Trong không trung trước mặt đột nhiên có một luồng cuồng phong quét ngang qua sương mù xoay chuyển dữ dội. Những con sóng gần màu vàng lập tức khuyết tán ra khắp bốn phía. Vị trí trung tâm những con sóng đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, ngón trỏ dơ lên, những ngón khác nắm lại thành quyền rồi điên cuồng phóng ra. Vương Lâm dùng nguyên lực của bản thân, dùng ý niệm linh hồn thiên vận tử làm vật dẫn. Một ngón tay của thiên vận tử lập tức hàng lâm trong vân hải tinh vực. Ngón tay dùng tốc độ không thể tưởng tượng được phóng thẳng về phía nguyên thần tiền quý trung đang điên cuồng bỏ chạy phía trước rồi hung hăng điểm xuống một chỉ. Dù tiền quý trung có tránh né thế nào cũng không thể thoát được một chỉ cuối cùng điểm lên trên người. Một tiếng ấm vang lên, một ngón tay của thiên vận tử đã cắt ngang tất cả không gian phía trước. Nguyên thần của tiện quý trung tan vỡ trong tuyệt vọng rồi hóa thành từng điểm tinh quang tu tán trong tinh không, một ngón tay của thiên vận tử cũng biến mất theo. Bốn phía trở nên yên tĩnh. từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ Vương Lâm mất rất ít thời gian. Sau khi thu lại tất cả mọi thứ, Vương Lâm phóng thẳng về phương xa như tên bắn. Nếu có bản tôn ở đây thì cuộc chiến ngày hôm nay sẽ không gian khổ thế này tâm tổn thất ký, chẳng biết có thể thành công vượt qua hay không. Vương Lâm dùng tay phải che lên ngực, trong cơ thể hắn lúc này có rất nhiều sợi tơ màu trắng xuyên qua lại, những cơn đau đớn kịch liệt liên tục bùng lên. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn lập tức thay đổi phương hướng rồi dần biến mất trong tinh không. Năm ngày sau. Khi Mạc La Đại Lục xuất hiện trước mặt thì Vương Lâm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Năm ngày qua hắn đã lựa chọn phương hướng rất kỹ, nếu biết phía trước sắp có tu sĩ tới gần thì Vương Lâm sẽ đi đường vòng. May mà trên đường đi hắn cũng không gặp phải tu sĩ nào đã hoàn toàn thành công vượt ra khỏi vòng xoáy phân tranh trên man hoang Đại Lục. Vương Lâm cũng không biết trước khi hắn xếp chết Tiền Quý Trung thì tin tức thi lạc hình đã chết lập tức được tất cả các tôn phái khác biết được. Tin tức này truyền ra thì tinh vực khắp bốn phía lấy Man Hoang Đại Lục làm trung tâm đều lập tức bị phong tỏa nghiêm ngặt. Đặc biệt là khi Tiền Quý Trung chết lại làm cho Hoa Thanh Tông cực kỳ kinh hoàng, bọn họ phong tỏa điên cuồng và tìm kiếm hung thủ. Nhưng lúc này vương lâm đã bỏ đi rất xa rồi. Những tu sĩ của tinh vực cấp 6 tất nhiên sẽ phát hiện ra thi lạc hình chết trong sơn tốc có một bộ thi thể và những mảnh vỡ của khô lâu kia, lúc này mục tiêu được đặt lên ngũ độc môn. Đối với loại chuyện này, ngũ độc môn phải đối mặt với những ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả các tôn phái mà căn bản lại không thể giải thích cho rõ ràng. Một tình cảnh bí ẩn và chấn động bắt đầu mở ra trong tinh vực cấp 5 này. Khi trở về man hoang đại lục, vương lâm lại hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía quy nguyên tung. Hắn biết rõ, những ngày tiếp theo tinh vực cấp 5 này chắc chắn sẽ gió nổi mây tuôn. Tu sĩ của các tung phái cấp 6 sẽ bắt đầu triển khai sục xảo một cách chặt chẽ trên phạm vi rộng. Lúc này thân phận của Vương Lâm ở Quy Nguyên Tông lại càng trở nên quan trọng. Vương Lâm trở về cũng không bị quá nhiều người trong Quy Nguyên Tông chú ý, hầu như hạ thuấn di xuất hiện ngay trong dược viện phía nam Quy Nguyên Tông. Trong nháy mắt khi hắn hiện thân thì lập tức nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tôn Vân đang ngồi khoanh chân đả tỏa ngoài cửa. Ngươi! Tôn Vân vô thức mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng Vương Lâm lại không thèm để ý. Hắn trực tiếp vung tay phải lên, rất nhiều thảo dược xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt đã chất đống thành một tòa núi nhỏ trước người Tôn Vân. "Trả lại dược thảo cho ngươi." Vương Lâm nói ra một câu rồi đi thẳng vào trong. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Tôn Vân mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Vương Lâm bỏ đi, nàng đã bị sư tôn mắng cho một trận. Nàng rất bàng hoàng, sợ tặng ngưu tiền bối mà bỏ đi thì sau này tự đạo tông tiến đến mình sẽ là tội nhân thiên cổ. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống trong phòng, ánh mắt trở nên ngưng trọng, tay phải đặt lên ngực giật vài cái. sắc mặt hắn trở nên tái nhợt rồi tiếp tục thổ nạp dần dần trên ngực hắn xuất hiện những sợi tơ màu trắng lấp lánh bị kéo ra ngoài cơ thể. vẻ mặt vương lâm đột nhiên trở nên vặn vẹo nhìn rất dữ tợn. tay phải hắn nhanh chóng kéo những sợi dây trắng này ra ngoài. một tiếng phụt vang lên, những sợi dây lập tức bị kéo ra ngoài, máu tươi lập tức phun tuôn ra nhuộm đỏ quần áo. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào sợi dây màu trắng trong tay trong mắt lộ ra hàn quang. Hắn bóp mạnh tay, những tiếng nổ ầm ầm khá nhỏ vang lên, vài sợi dây màu trắng kia lập tức vỡ thành cho bụi. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục thổ nạp, liên tục rút những sợi dây màu trắng rất mạnh từ trong cơ thể ra. Trong lúc hắn đi về Mạc La Đại Lục cũng dùng tất cả thời gian có được để làm chuyện này. Hiện nay những sợi dây màu trắng đã còn lại rất ít. Ngày thứ ba khi trở về quy nguyên tông tất cả những sợi dây trắng trong cơ thể vương lâm đã được lấy ra toàn bộ. Hắn nhìn những sợi dây cuối cùng bị bàn tay bóp nát thành cho bụi trong mắt lại lói lên tinh quang. Hắn vung một chảo tay phải lên hư không túi chứ vật lập tức xuất hiện trước mặt. Ngọc sản và mảnh xương thú lập tức từ trong túi chứ vật bay ra rồi rơi vào trong tay Vương lâm hít vào một hơi thật sâu Sau khi đoạt được hai vật này thì hắn cũng không có thời gian để quan sát cẩn thận Lúc này sau khi cơ thể đã được thả lỏng Hắn lập tức bùng thần thức ra để chuẩn bị nghiên cứu Nhưng đúng lúc này hai mắt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng Hắn lập tức thu hồi ngọc sản và mảnh xương thú Thân thể hắn lói lên rồi biến mất khỏi căn phòng, hắn chìm vào trong lòng đất và phóng thẳng về phía bàn tôn đăng, muốn đổ kiếp, tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website ud.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1157, nhất tồn lưỡng kiếp. Nguồn Sờ tơ Đà tự Ba tin chi khen Cổ thần có tam tổn thất kiếp Giống như tu sĩ có thiên nhân ngũ suy vậy Đều là một con dao sinh mệnh trên đầu Một đao chém xuống nếu có thể tồn tại được Thì tu vi tăng mạnh Nhưng nếu thất bại thì hình thần câu diệt Trong nhất tổn lưỡng kiếp Nhị tổn cũng là lưỡng kiếp Nhưng tam tổn lại là tam kiếp Tổn kiếp của cổ thần còn dưỡng gì hơn so với ngũ suy của tu sĩ? Dựa theo những ký ức của đồ ty trong đầu vương lâm thì càng là cổ thần dũng mãnh thì tổn kiếp tiến đến càng chậm. Tuy chỉ cổ thần lục tinh mới bắt đầu tổn kiếp nhưng có một vài cổ thần đến thất tinh mới gặp tổn kiếp đầu tiên, sau đó lại ngày càng nhanh. Thậm chí còn có một số cổ thần với số lượng cực nhỏ, mãi khi đến bát tinh mới gặp phải tổn kiếp đầu tiên. Ví dụ như cổ thần đồ ti, mãi đến bát tinh thì tổn kiếp mới đến và hắn vượt qua rất thoải mái, sau đó thần thông lại tăng tiến rất nhanh, tuy không đạt đến cổ tinh nhưng lại đến bát tinh đỉnh phong. Nếu càng muốn trùng kích vào cổ tinh hiếm có trong truyền thuyết thì mới phải tu luyện mạng lưu phân thần thuật. Còn để tam tổn tam kiếp chính là kiếp cao nhất của bộ tộc cổ thần, suốt cuộc nó có sẵn gì thì đồ ti không thể biết được. Khi ngũ tinh thì gặp phải nhất tổn lưỡng kiếp đầu tiên trong ký ức của đồ ti cũng không có. Mỗi khi nghĩ đến đây thì vương lâm đều phải cười khổ. Cổ thần tổn kiếp đến quá sớm cũng không phải liên quan đến vấn đề cổ thần có hoàn chỉnh hay không, nhưng lại có liên quan đến cách vận dụng lực cổ thần giống như phù hà trên lãnh thổ yêu linh. Tất cả những điều trên chứng tỏ Vương Lâm là một cổ thần ngũ tinh đầu tiên gặp tổn kiếp. Nếu là cổ thần bát tinh thì sẽ thoải mái vượt qua tổn kiếp nhưng lại là con đừng sinh tử đối với Vương Lâm. Nhất tổn lưỡng kiếp chứ tổn trong đó chính là toàn thân liên tục tổn thương. Khi ở Chu Tức Thánh Tôn thì nửa người bên dưới của Vương Lâm đắt là những khớp xương đen kịp. Khi đi đến Vân Hải Tinh vực này thì tổn thương lại tăng lên từ ngực trở xuống đều là xương đen. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu cũng chỉ là cái tổn đầu tiên mà thôi. Thân thể Vương Lâm đang liên tục tổn thương đến khi không còn chút máu thịt nào thì tổn kiếp đầu tiên mới chấm xước và lưỡng kiếp lại đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bản tôn chắc chắn sẽ chết, nhưng cũng may mà Vương Lâm đoạt được máu huyết của đồ ti, lúc này mới có lực để đánh cuộc một lần. Sâu trong mặt đất trong quy nguyên tôn, bản tôn đang khoanh chân ở địa phương làm nhiệm vụ Tất nhiên thân thể bản tôn đã không còn chút máu thịt nào, chỉ còn trơ ra một bộ xương Trên không xương được bao phủ một tầng máu tươi giống như một tấm màng mỏng dính chặt vào không xương khắp toàn thân Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy giữa không xương và màng máu tươi này mơ hồ chảy một chút máu Trong nháy mắt khi phân thân tiến đến, trong hốc mắt của bản tôn rột nhiên sáng đêm hú quang, giống như đã thức tỉnh. Vương lâm khoanh chân ngồi xuống rồi yên lặng nhìn bản tôn. Hắn ngồi đây hộ pháp, đồng thời cũng dung nhập toàn bộ tâm thần vào trong cơ thể bản tôn để chia sẻ những cơn đau khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba ngày, trong ba ngày qua nỗi đau của bản tôn liên tục tăng lên. Loại cảm giác mà toàn thân đã không còn chút máu thịt nào chỉ còn lại xương cốt nhưng thần trí vẫn thanh tính có thể làm người ta phải nổi điên. Trong ba ngày qua thân thể bản tôn đã phình to lên gấp đôi. Lúc này bên dưới mặt đất uy nguyên tôn có một bộ không xương hơn 10 trượng nằm đó. Trên không xương của bản tôn lấp lánh huyết quang tốc độ vận chuyển của máu tươi bên dưới màng huyết quang lại trở nên nhanh hơn. Lại 3 ngày nữa trôi qua, không xương của bản tôn đã hoàn toàn kéo dài đạt tới 300 trượng. Những màng máu trên khớp xương còn lớn hơn một con người bình thường vẫn còn vận chuyển, nhưng tốc độ lại dần trở nên chậm lại cuối cùng thì tiêu tán. nơ hơn U, V, Q, Q, H, dòng máu này chính là máu đồ phi, sau mấy ngày vận chuyển thì đã dần bị xương cốt của bản tôn hấp thu. Trong nháy mắt khi tất cả đã bị bản tôn khớp thu thì tổn kiếp đầu tiên kết thúc. Trong khoảnh khắc này, quang trong mắt bản tôn thì khớp xương chân khổng lồ giống như có một lực lượng vô hình hóa thành bàn tay rồi bóp nát từng chút một. Những khúc xương dưới chân đột nhiên vỡ ra từng tức một rồi hóa thành tro rơi xuống bên cạnh. Dưới nỗi đau khó có thể tưởng tượng này không xương toàn thân bản tôn đều run rẩy nhưng âm thanh kết kết kia lại không tiêu tán mà ngược lại càng trở nên dữ dội hơn đến giai đoạn cuối cùng hầu như có tiếng sấm vang vọng từ sâu trong lòng đất mỗi lần có âm thanh vang lên thì có một khúc xương trên thân thể bản tôn vỡ nát vẻ mặt phân thân vương lâm trở nên trắng nhợt hắn cắn răng cùng bản tôn chịu đựng nỗi đau không thể nào tưởng tượng nổi Trên mặt vương lâm nổi đầy gân xanh, những giọt mồ hôi tê cơ u, ai, như hạt đậu đang rơi xuống như mưa. Cốt kiếp này chính là đang dùng phương thức vô hình để ráng xuống. Nhưng với lực sinh mệnh khổng lồ của cổ thần thì dù mất đi máu thịt trong cơ thể chỉ còn một luồng sinh cơ cuối cùng cũng có thể khôi phục lại được. Tổn kiếp đầu tiên chính là xóa đi những sinh cơ này. Sau khi sinh sơ bị xóa bỏ, cốt kiếp lại mãnh liệt kéo đến như hồng thủy Nếu bị phá đi tất cả sinh cơ thì bản tôn tiêu tán sạch sẽ thì chỉ có một kết cục là chết Bản tôn chết thì phân thân cũng diệt vong Nếu muốn vượt qua cốt kiếp này thì bản tôn nhất định phải nhịp lại những tổn thương Làm thức tỉnh sinh cơ để đối kháng với cốt kiếp cho đến khi xương cốt toàn thân lại ngưng tụ một lần nữa Không xương mới được ngưng tụ ra sẽ vững chắc hơn trước kia rất nhiều lần, Pháp bảo không thể làm tổn thương được hắn. Cho nên dù bản tôn vương lâm cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn đang cố gắng chịu đựng cảm giác xương cốt toàn thân liên tục vỡ nát. Chỉ trong khoảnh khắc khi tất cả không xương đều vỡ nát mà phản kháng mới làm cho quất kiếp biến thành cơ hội cho bản tôn đề thăng thực lực. Nhưng nếu không kiên nhẫn đợi đến lúc đó thì dù phản kháng thành công thì chỉ có một bộ phận không xương được ngưng tụ lại mà thôi, những khúc xương còn lại vẫn sống như trước kia. Nếu như vậy thì Vương Lâm sẽ lãng phí mất một cơ hội đối với cốt kiếp lần này. Nhưng Vương Lâm biết, càng đợi đến giai đoạn sau cùng mới phản kháng thì xác suất thành công lại càng thấp. Khi không xương liên tục vỡ vụn và phạm vi tan vỡ ngày càng lớn thì độ khó cuối cùng của tổn kiếp lại càng cao. Trên thực tế thì trong bộ tộc cổ thần tạm thời không nói đến những tên cổ thần bát tinh tất cả những cổ thần thất tinh đều chọn phương thức đến khi tất cả không xương tan vỡ mới bắt đầu phản kháng, xung cốt kiếp này để biến thành tạo hóa. Nhưng ý niệm sinh ra trong đầu thì tốt đẹp nhưng rất ít cổ thần có thể làm được điều đó. Trong đám bọn họ có rất ít người thật sự kiên trì đợi đến khoảnh khắc cuối cùng. Thường thì khi xương cốt chỉ còn lại như móng tay thì đã bắt đầu phản kháng cốt kiếp. Vì vậy mà một khúc xương nhỏ như móng tay trên cơ thể phần lớn cổ thần sẽ trở thành sơ hở duy nhất và khó thay đổi nhất. Cổ thần thất tinh đắc lại như vậy thì cổ thần lục tinh lại càng có rất ít người kiên trì đến khoảnh khắc cuối cùng. Giai đoạn một khoảnh khắc cuối cùng này chính là đường cùng, nếu tiến tới rất nhiều bước thì có thể thành công nhưng nếu lui ra phía sau một bước thì chính là vực sâu, hình thần câu diệt. Còn chuyện mình có thể kiên trì được đến khoảnh khắc cuối cùng hay không, vương lâm cũng không chắc chắn. Nhưng đây là một cơ hội để tiếp tục ngưng tụ lại không xương một lần nữa Để tính mình trở thành cổ thần thực sự mà chẳng phải là không hoàn chỉnh như trước đây Trong lòng vương lâm đột nhiên bùng lên một ý niệm liều mạng Phân thân vì nhịp tu, bản tôn vì nhịp tục Vương lâm ta cả đời tu đạo chỉ có một chữ nhịp, nhịp thiên, nhịp kiếp, vàng muốn nhịp mệnh Kiếp nạn không thể ngăn cản đạo nhịp của ta Ánh mắt của Vương Lâm phân thân và bản tôn đều lấp lánh, vẻ mặt lộ ra vẻ không chịu khuất phục. Không có kêu gào, không gầm sống, chỉ là bất khuất trước tầm mắt của thiên địa. Nhưng những nhiệt ý trong lòng Vương Lâm đang toan tính lại điên cuồng bùng ra, gây ra những chấn động kinh thiên động địa vô hình. Những tiếng nổ ầm ầm và ken ghép vang lên liên tục trên không xương của bản tôn chân phải đã hoàn toàn nát vụn. Ngay cả chân trái từ đầu gối trò xuống đã trở thành cho bụi Những tiếng xương vỡ từ trong mặt đất truyền ra rồi chậm rãi phóng ra khỏi mặt đất Trong thời gian một tháng toàn bộ mạc la đại lục đều có thể nghe thấy từ trong mặt đất truyền ra những tiếng nổ ầm ầm Lúc đầu thì âm thanh này vẫn còn rất nhỏ Nhưng đến lúc này đã càng ngày càng lớn làm cho mặt đất sinh ra những chấn động nhỏ Tất cả phàm nhân trên mạc la đại lục đều trở nên kinh hoàng Cũng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra Cả đám người chỉ biết quỳ xuống đất uống bái cầu mong trời xanh bớt giận Tu sĩ trong quy nguyên tông cũng rất coi trọng loại chuyện thế này Tất cả đều lên đường để truy tìm sự thật Những âm thanh ầm ầm kia vang vọng vào tai bọn họ như tiếng gầm giống Tơi và tai làm chấn động tâm thần Lý Hướng Đông cùng Lữ Yên Phỉ và hai lão già khác, đám người tứ đại trưởng lão bọn họ đang lơ lửng giữa không trung mà ánh mắt chuyển lên trên mặt đất. Với tu vi của bọn họ tất nhiên sẽ cảm nhận được rất rõ vị trí đang truyền lên những âm thanh ầm ầm kia. Mấy ngày trước Lý Hướng Đông cũng muốn tiến lên thăm dò nhưng lại bị Lữ Yên Phỉ ngăn cản. Nhưng đến bây giờ những tiếng nổ ầm ầm này lại ngày càng dữ dội. Giống như kinh thiên động địa. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng nói quan trọng hơn là tất cả nguyên lực trong trời đất mạc la đại lục lại xuất hiện rồi vận chuyển trong một phạm vi rất lớn những tiếng nổ ầm ầm kia ngày càng dữ dội, giống như có một lực lượng vô hình đang điều khiển, đang hóa thành một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng hấp dẫn tất cả nguyên lực trong trời đất. Làm cho bốn người bọn họ cảm thấy cực kỳ đáng sợ và không thể tin nổi Chính là bên ngoài tinh không của Mạc La Đại Lục có rất nhiều luồng nguyên lực khổng lồ điên cuồng hướng về phía này ngưng tụ lại Tuy nguyên lực vẫn còn bao phủ bên ngoài nhưng nếu lực lượng nguyên lực ngưng tụ bên ngoài Mạc La Đại Lục sẽ tan vỡ trong nháy mắt Khi nghĩ đến những hậu quả khổng lồ như vậy thì ra đầu của bốn người này đều cảm thấy tê dại. Càng làm cho đám người này kinh hoàng chính là trong đám sương mù bên ngoài mạng la đại lục lại thường xuất hiện thân thể mánh thú. Cũng không biết vì cái gì mà tất cả những mánh thú này lại bị kéo đến đây trong án mắt nhìn chằm chằm vào mạng la đại lục lộ ra những luồng sáng hung ác và do dự. Nhiều mánh thú đã vài lần muốn nhảy vào bên trong nhưng cuối cùng lại nhấn nhìn. Tình cảnh này giống như ở nơi đây có thứ gì hấp dẫn làm đám mãnh thú kia bắt buộc phải chạy đến. Nhưng lý trí lại không cho đám hung thú kia tiến lên phía trước, nên chúng mới lộ ra vẻ do sự như vậy. Trong đám mãnh thú này có cấp 5 thậm chí còn có cấp 6 thậm chí còn đáng sợ hơn chính là Lý Hướng Đông còn nhìn thấy một con mãnh thú cấp 7, mãnh thú này đủ để chiến đấu với tu sĩ tỉnh Niết Trung Kỳ rồi. Lữ sư hỏi, "Mặc kệ vì sao trước đây ngươi ngăn cản ba người chúng ta tiến lên kiểm tra, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải đi nhìn xem rốt cuộc trên Mạc La Đại Lục của chúng ta xuất hiện thứ gì?" Ta muốn xem thứ gì có thể điều động nguyên lực trong thiên địa và tinh không thứ gì có thể làm cho Nhưng con hung thú ngày thường ẩn dấu trong xương mù không chịu xuất hiện lại phải như tổ ra Lý hướng đông vừa nghĩ đến hình bóng của con mãnh thú cấp 7 thì tâm thần lại chấn động Lúc này hắn nhìn chầm chầm vào lứ yên phỉ, vẻ mặt hắn cực kỳ ngưng trọng Hai lão già bên cạnh cũng trầm tư nhìn về phía lứ yên phỉ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 mà tự ba tên chi khen nếu như chỉ là hung thú cấp 7 thì cũng chưa đáng nói, lão phu sợ chuyện này kéo dài thì ngay cả những con hung thú cấp 8 có thể chiến đấu một trận với tu sĩ tỉnh viên mãn, còn có hung thú cấp 9 ngang với tu sĩ toái niết cũng sẽ bị hấp dẫn Tới lúc đó Mạc La đại lục ta cứ đợi đại hỏa sáng xuống đầu. Một người trong số hai lão già kia dùng giọng lo lắng và nặng nề nói Có nên không? Dù sao thì vị trí của mạng la đại lục chúng ta nếu so sánh với những tinh vực cấp 4 ngoài kia Thì bốn phía cũng không có mánh thú cấp cao Lý hướng đông trở nên trầm tư rồi chậm rãi nói Chỉ hy vọng như thế Lão già lắc đầu trên mặt hiện lên vẻ đau khổ nhìn về phía lứa yên phỉ Đến lúc này đám người bọn họ vẫn không hiểu được vì sao trước đây lữ Yên Phi lại ngăn cản ba người bọn họ đi kiểm tra sự việc. lữ Yên Phi cũng không cơ i a sơ quy quy y thích mà hóa thành một luồng tàu vòng phóng thẳng xuống dưới đất. Ba người kia đảo mắt nhìn nhau cũng không nói thêm điều gì mà theo sát sau lưng Lứ Yên Phi. Khi đám người rơi lên mặt đất thì toàn thân gió lên hào quang rồi trực tiếp xuyên qua đất chìm vào bên trong. Tốc độ của bốn người lập tức chậm hẳn lại trong lòng đất, những tiếng nổ ầm ầm lại vang lên cực kỳ rõ ràng bên tai. Vì khoảng cách đến nơi phát ra âm thanh quá gần mà không những tâm thần chấn động, ngay cả cơ thể cũng run rẩy Một luồng sóng chấn động lại liên tục từ sâu trong lòng đất truyền ra làm cho bốn người lập tức sinh ra một cảm giác uy ác đến từ sâu trong linh hồn. Hình như bên dưới có tồn tại thứ gì đó rất đáng sợ, tồn tại này đủ để làm chấn động thiên địa, bốn người bọn họ chỉ là những con kiến thôi mà thôi. Cảm giác này càng lúc càng rõ ràng làm hình bóng Bốn người này lập tức dừng lại Vẻ mặt người nào cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng Chỉ có ánh mắt của Lữ Yên Phì là trở nên sáng sực Nàng cắn môi dưới, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì Rốt cuộc là thứ gì lại sinh ra uy áp như vậy Những con sóng chấn động thế này chắc cũng không phải là pháp bảo Ba người ở phía sau cực kỳ cẩn thận Sau khi do dự một lúc thì Lý Hướng Đông cắn răng dẫn đầu ba người phóng thắng lên. Hắn cũng muốn xem bên dưới rốt cuộc có thứ gì. Càng đi xuống dưới thì quý ác lại càng nặng nề, những tiếng nổ ầm ầm lại càng trở nên đinh tải nhất ốc làm tâm thần bốn người càng trở nên run rẩy thậm chí còn sinh ra cảm giác thủy thiên diệt địa tốc độ của bốn người càng ngày càng chậm, uy áp của luồng khí tức điên cuồng đến từ sâu trong lòng đất lại càng nặng nề. bốn người vừa mới tiêm sâu vào đã cảm thấy run rẩy. ta đề nghị mọi người nên lập tức rời khỏi chỗ này thôi. nữ yên phỉ suốt cả đoạn đường đều trầm tư, lúc này mới mở miệng truyền ra thần niệm. ba người còn lại cùng trầm tư rất lâu. Hai mắt lý hướng đông lói lên tinh quang rồi nói. Nếu không nhìn thấy rõ ràng bên dưới có vật gì, ta không cam lòng. Hắn nói xong thì lập tức phóng xuống lòng đất. Hai lão già cũng có chút do dự rồi cũng lao người đi theo. lữ yên phi thầm than một tiếng cũng đi theo. Trong lúc bốn người tiến về phía trước thì càng ngày càng gần vị trí truyền ra âm thanh từ sâu trong lòng đất. Lúc này những tiếng nổ ầm ầm đã vượt xa tiếng sấm, đặc biệt là ở vị trí này âm thanh giống như đã quay trở về với bản nguyên, hóa thành những tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm thanh này giống như tiếng xương cốt bị tan vỡ làm cho xương cốt khắp toàn thân bốn người đều trở nên tê dại. Nhưng bốn người này vẫn liên tục phóng xuống khoảnh khắc khi sắp sông vào vị trí phát ra âm thanh thì đột nhiên có một luồng thần thức điên cuồng từ sâu trong lòng đất ầm ầm phóng đến, rời khỏi chỗ này ngay. Luồng thần thức này giống như những cơn gió bão đang gào thét rồi trực tiếp, đánh thẳng vào thân thể bốn người. Lý hướng đông là người đi đầu. Lúc này thân thể đột nhiên ngừng lại, bị luồng thần thức kia quét ngang thì phun ra một ngụm máu tươi. Trong thân thể hắn vang lên những tiếng nổ ầm ầm, lập tức lui người về phía sau công trúc do dự, trong mắt lộ ra sự kinh hoàng ngập trời. Không những hắn, ngay cả thân thể hai lão già phía sau cũng chấn động mạnh, vẻ mặt tái nhợt rồi phun ra máu tươi. Hai lão già lập tức rút lui. Tâm thần run rẩy dữ dội trong mắt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Dù là lữ yến phỉ cũng cảm thấy thân thể run rẩy thân thể run lên và khóe miệng chảy phủ đình xuống một dòng máu. Nhưng hai mắt nàng lại trở nên sáng ngời, âm thanh này xuất hiện chứng minh suy đoán trong lòng nàng. Việc này, tiện bối đan tiểm tu, phán bối thi nguyên tôn lý. Trong lúc Lý Hướng Đông lui về phía sau thì ôm quyền mở miệng, cút, lại có một luồng thần niệm được truyền ra, nhưng lần này lại điên cuồng hơn trước đây gấp mấy lần, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Luồng gió bão do thần niệm tạo thành lại quét ngang làm cho đất đá trên khắp mạc la đại lục run dậy. Từ sâu trong lòng đất lại bùng lên một luồng lực lượng điên cuồng rồi ầm ầm phóng đến đám người Lý Hướng Đông. Thân thể Lý Hướng Đông lại run dậy, phun ra một ngụm máu tươi Dưới sự tấn công của những tiếng nổ ầm ầm hắn không tự chủ được phải rút lui. Khi Lý Hướng Đông rút lui thì tạo thành một đường thẳng tắp, giống như có một luồng lực lượng khổng lồ khó thể tưởng tượng đẩy lên thân thể. Lý Hướng Đông liên tục xuyên qua lòng đất, một lát sau mặt đất bị phá vỡ, một tiếng ầm ầm vang lên hắn bị ném thẳng ra ngoài. Khi thân thể hắn vừa mới phá vỡ mặt đất bay vào không trung thì mặt đất bên dưới lại nổ tung, hai lão già kia cũng phun máu tươi bị đánh văng ra rất chật vật. Lữ Yến Phỉ cũng sống như vậy. Bốn người đứng thẳng người trong không trung trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, tâm thần run rẩy. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lữ yến phỉ hít vào một hơi thật sâu Nàng dừng tay lau đi vết máu trên khóe miệng rồi chậm rãi nói Đã bảo các người đừng đi Cũng may sư thúc tổ tuy tức giận nhưng không muốn làm chúng ta bị thương nặng Sư thúc tổ sao? Vẻ mặt ba người kia tái nhợt Luồng thần niệm điên cuồng vừa rồi đã khắc sâu vào trong tâm thần bọn họ Vừa nghĩ tới đã hoảng sợ Nhưng lời nói của Lữ Yến Phỉ làm cho ba người phải kinh hoàng Sư Thúc Tổ Lữ Tử hào chắc các ngươi cũng đã biết Lữ Yến Phỉ trầm tư một lúc rồi khẽ nói Bốn người bọn họ tạm thời không nói gì Lúc này trên thân thể hơn 300 trượng của bản tôn vương lâm trong lòng đất Hầu như tất cả không xương đều đã vỡ vụn chỉ còn lại một người đang ngồi khoan chân Trên dấu vết cho tàn của không xương lại có những âm thanh ầm ầm truyền ra thậm chí cả đầu lâu cũng đã vỡ vụn hơn một nửa và vẫn còn đang liên tục tan vỡ. Cảm giác đau đớn không thể nào hình dung được đang thiêu đốt toàn bộ tâm thần bản tôn và phân thân vương lâm. Đúng lúc này thì nửa đầu lâu còn lại cũng phát ra người âm thanh ken két lại tiếp tục tan vỡ hóa thành cho bụi rơi xuống bên cạnh. Xương đầu lâu càng ngày càng ít Cuối cùng tất cả không xương chỉ còn lại một mảnh nhỏ như bàn tay của phàm nhân Khối xương nhỏ này đối với một cổ thần có thân thể ba chăn trưởng thì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả Nhưng vương lâm vẫn đang nhẫn nại. Sự kiên trì này phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng làm hắn phát điên Những tiếng nổ ầm ầm lại vang lên Mảnh xương nhỏ như bàn tay bắt đầu tan vỡ càng ngày càng nhỏ Khoảnh khắc sau cùng chỉ còn lại như móng tay Dưới dư âm của quá trình vỡ vụn đi tất cả xương cốt cũng đã hoàn toàn tiêu tán Thời gian dường như đã ngừng lại thiên địa hầu như đã không còn vận chuyển Tất cả xương cốt đã hóa thành cho bụi rồi tiêu tán về bốn phía Trong khoảnh khắc này phân thân vương lâm đang ngồi khoanh chân trên mặt đất đột nhiên mở bừng mắt ra, tay phải nâng lên rồi chỉ về phía trước, ngừng. Một chữ vừa bay ra khỏi miệng thân thể phân thân lập tức run rẩy trong cơ thể vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vương lâm phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược về phía sau. Đúng lúc này đám cho bụi của không xương đang tiêu tán đột nhiên ngừng hẳn lại. Ngay sau đó một luồng khí tức cổ thần điên cuồng bùng ra từ sâu trong lòng đất Nguyên lực trong thiên địa bên ngoài mạc la đại lục lại điên cuồng gào thét rồi phóng thẳng đính Nguyên lực vù vào lòng đất liên tục phóng đến nơi đây Khoảnh khắc này đột nhiên một tiếng gầm giống không phát ra bất kỳ âm thanh nào Nhưng có thể xuyên thấu qua linh hồn lại vang vọng ở sâu trong lòng đất Sau đó tiếng gầm lại phóng ra khỏi mặt đất tiến vào trong tai mỗi người phàm nhân từng tu sĩ tất cả sinh linh Tiếng gầm sống này mang theo ý chí nhịp thiên, mang theo một luồng lực lượng điên cuồng Phân thân vương lâm không tiếc phản phệ trọng thương mà thi triển đỉnh thân thuật Vì bản tôn mà lấy một tia sinh cơ để phản kháng Cho cốt đang tiêu tán lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng để ngưng tụ lại Trong nháy mắt đã xuất hiện một mảnh xương nhỏ như móng tay được ngưng tụ ra. Trong quá trình ngưng tụ này tất cả nguyên lực trên mạc la đại lục điên cuồng phóng đến đây cùng dung hợp vào trong không xương. Lúc này mức độ cứng rắn của không xương cổ thần mới được ngưng tụ đã vượt xa bộ xương của bản tôn trước đây. Mảnh xương như móng tay này càng lúc càng lớn khoảng khắc sau đã được bảy tấp. Chỉ là bảy tất xương mà đã tiêu hao hơn phân nửa nguyên lục được tích trữ trên mạc la đại lục. Không xương đang liên tục được mở rộng ra, khoảnh khắc sau đã tạo ra bộ xương đầu lâu nửa trượng. Trên những khúc xương có những luồng hắc quang lấp lánh, hắc quang này chính là cốt kiếp đang phá nát tất cả xương cốt vổ thần. Khoảnh khắc này cốt kiếp liên tục tiêu hủy đồng thời bản tôn cũng liên tục ngưng tụ vòng tuần hoàn tan vỡ va ngưng tụ này làm cho xương cốt của bản tôn đã cứng sẵn đến đỉnh phong. hàng loạt tiếng gầm giống không âm thanh vang vọng, khối xương bằng nửa trượng lại tiếp tục kéo dài. theo quá trình ngưng tụ thì tất cả nguyên lực thiên địa trên mạc la đại lục đã xung nhập đến, trên đại lục này đã không còn chút nguyên lực nào. Mà khoảnh khắc này đầu lâu của vương lâm đã hoàn toàn ngưng tụ ra trong hao hút mắt rói lên hồng quang, những ý niệm không khuất phục thiên địa lại bùng ra tràn ngập. Ta thân là cổ thần dám thiêu chiến thiên chỉ là một cốt kiếp, chẳng làm gì được ta. Hai hốc mắt của bản tôn hồng quang bùng ra ngập trời, một tiếng gầm nhẹ từ trong xương truyền ra. Đúng lúc này, nguyên lực thiên địa bên ngoài mạc la đại lục lại càng cuồng cuộn vận chuyển Tất cả đều điên xuồng phóng thẳng vào tầng phòng hộ của mạc la đại lục Một tiếng nổ âm vang lên tầng phòng hộ này lập tức vỡ ra như giấy Khoảnh khắc khi tầng phòng hộ tan vỡ, luồng nguyên lực thiên địa khổng lồ tuôn vào hóa thành một vòng xoáy điên cuồng phóng về phía uy nguyên tông. Lúc này tất cả tu sĩ Huy Nguyên Tông đều đã tản ra rất xa mơ ngác nhìn những luồng nguyên lực từ trên trời điên cuồng phóng xuống rồi chui vào trong lòng đất. Tầng phòng hộ bên ngoài mạc la đại lục đã tan vỡ, nguyên lực thiên địa dung nhập vào lập tức làm cho những tầng sương mù ngoài tinh không mạc la đại lục cuồn cuộn phóng đến. Nhưng tất cả sương mù còn chưa kịp tản ra đã bị hút hết xuống đất Huy Nguyên Tông. Lúc này bầu trời bị sương mù bao phủ, sương mù quay cuồng giống như một dòng sông, tất cả đều đồng loạt đi theo nguyên lực thiên địa phóng vào trong đất quy nguyên tung. Mánh thú bên ngoài tinh không mạc la đại lục đều trở nên kinh hãi, tất cả đều lui ra xa phía sau không dám đến gần. Những luồng nguyên lực khổng lồ trong thiên địa phóng đến cùng với sương mù ngoài tinh không mạc la đại lục, tất cả đều bị bản tôn vương lâm nhanh chóng hấp thụ Khi hàng loạt người tiếng gầm sống nhịp thiên vang lên, không xương khắp toàn thân bản tôn vương lâm đã dùng một loại tốc độ khó thể tưởng tượng để đối kháng với cốt kiếp rồi liên tục ngưng tụ lại. Dần dần không những chỉ là xương đau xuất hiện mà không xương nùa thân trên của bản Vương Lâm đã ngưng tổ ra một lần nữa. Cốt kiếp tuy mạnh nhưng dưới những ý niệm nghị thiên và liều mạng của Vương Lâm thì liên tục suy yếu căn bản không thể áp chế được sự tái sinh của không xương. Nguyên lực thiên địa ầm ầm vận chuyển trong phạm vi trăm dặm trên mạc la đại lục. Dương múa cũng bị kéo theo, từ xa nhìn lại thì thấy chỗ này đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ Trung tâm vòng xoáy này chính là Quy Nguyên tông. Phương xa có một hung thú sư tử khổng lồ toàn thân bao phủ những cây gai sắc mặn trong ma lộ ra vẻ tham lam đang hướng về phía mạc la đại lục phóng tới Trên đường đi của nó tất cả mãnh thú khác đều phải nhường đường mà không dám đến gần Một luồng khí tức hung thú cấp bao phủ khắp bốn phía Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1159 Uy Nguồn Sở tờ Đả tự Ba tin chi ken tất cả nguyên lực thiên địa trong chu vi trăm trượng đều điên cuồng phóng vào trong lòng đất nhưng chỉ là thế này vẫn không đủ không xương nửa trên của bản tôn vương lâm đang ngưng tụ hoàn chỉnh nhưng nửa người bên dưới vẫn còn đang được tiếp tục ngưng tụ nguyên lực thiên địa đang liên tục phóng đến vòng xoáy bên ngoài tinh không mạc la đại lục đang khuyết tán từ chu vi trăm sặm lên ngàn sặm trong phạm vi ngàn sặm này Vòng xoáy khổng lồ đã cuốn hết nguyên lực thiên địa và xương mù vào bên trong rồi điên cuồng vận chuyển Nhưng quá trình mở rộng của vòng xoáy vẫn chưa kết thúc Dù sao một phạm vi ngàn rằm không có ý nghĩa gì với toàn bộ mạc la đại lục 3 ngàn rằm, 5 ngàn rằm, 1 vạn, 3 vạn 10 vạn, 30 vạn, 100 vạn Trong phạm vi 100 vạn rằm ngoài tinh không mạc la đại lục Sương mù ngập trời, nguyên lực hầu như trở nên điên cuồng. Tất cả đều gào thét trong vòng xoáy rồi phóng thẳng xuống dưới mặt đất quy nguyên tôm đen mạc la đại lục. Có rất ít người biết được sương mù trên toàn bộ vân hải tinh vực được sinh ra từ bù. Hình như từ khi tinh vực này được tạo ra thì những đám sương mù đã tồn tại rồi. Nếu đi tìm hiểu thì hình như khi tiên giới còn chưa tan vỡ. Khi tiên vực thời viễn cổ vẫn còn tồn tại thì những đám sương mù này cũng đã xuất hiện. Sương mù này rốt cuộc là thứ gì đây là một vấn đề mà tu sĩ vân hải tinh vực khó có thể trả lời. Bọn họ chỉ biết vì sự tồn tại của sương mù mà bên trong vân hải tinh vực có rất nhiều hung thú. Vương Lâm cũng không biết xương mù này rốt cuộc là thứ gì, nhưng tình cảnh không dương đang liên tục ngưng tụ và tinh vũ cũng dung nhập vào bên trong lại làm hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác kỳ gì, nhưng hắn cũng không thể nói nên lời. Khi tất cả nguyên lực thiên địa trong phạm vi trăm vạn giẳng bên ngoài tinh không mạc là đại lục dũng mãnh tuôn vào, tốc đầu ngưng tụ xương đuổi nửa thân dưới của Vương Lâm nhanh chóng mạnh. Từng đoạn xương nhanh chóng tăng trưởng, vượt qua cốt kiếp cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tổn kiếp của cổ thần vẫn chưa phải đã kết thúc. Khoảnh khắc khi tất cả không xương đã hoàn toàn khôi phục, khi những sợi gân và mạch máu hung hăng xuất hiện thì những khối máu thịt vô tận nhanh chóng mọc ra trên những khớp xương. Nhưng khi máu thịt vừa mới xuất hiện thì đã lập tức vỡ tan Nhất tổn nhị ít nhục kiếp hàng lâm một cách vô cùng lặng lẽ Nhục kiếp ngăn cản máu thịt tăng trưởng để đạt đến mục đích xóa bỏ sinh cơ Vương lâm đã sớm có chuẩn bị đối với hiện tượng này Trong nháy mắt khi nhục kiếp hàng lâm Phân thân lao đi vệt máu tươi trên khói miệng Hắn vung một chảo tay phải lên cư không túi chứ vật lập tức mở ra. Từ trong túi chu vật bay ra rất nhiều giọt máu to như nắm tay, máu vương lâm đoạt được trên vùng đất cổ thần đã được dùng một phần để bản tôn giữ lại một luồng sinh cơ khi cốt kiếp hàng lâm. Một bộ phận còn lại được chuẩn bị dùng lúc này. Lúc này những giọt máu lần lượt bay ra rồi nhanh chóng dung nhập vào không xương của vương lâm khắc Khi những giọt máu rơi lên xương cốt thì lập tức thấm vào trong Trong nháy mắt khi vương lâm lấy ra những giọt máu này Đám mãnh thú đang nuôi về phía sau bên ngoài mạc la đại lục đột nhiên ngừng hẳn lại Đám hung thú này nhìn chầm chầm vào mạc la đại lục rồi phát ra những tiếng gầm giống điên cuồng Trong đôi mắt hiện lên sự điên cuồng hiếm thấy Hình như những sọt máu kia chính là những thứ cực kỳ bổ dưỡng chỉ nghe thấy được một mùi vị mơ hồ là đã không tiếc tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc khi hàng loạt tiếng gầm giống vang lên tất cả hung thú đều thay đổi phương hướng rồi phóng thẳng về phía mạc la đại lục. Trong đám mãnh thú này có cấp 5, cấp 6 thậm chí có cả hung thú cấp 7 lúc này tất cả đều đang điên cuồng lao xuống bên dưới. Tất cả tu sĩ quy nguyên tông trên mạc la đại lục đã bị những sự việc liên tục xuất hiện này làm cho chấn động. Đặc biệt là nhìn thấy một đám mánh thú đang kêu gào phóng tới, đám người đều giật mình tỉnh lại. Sâu trong lòng đất, bản tôn vương lâm đang hấp thu máu của cổ thần. Từng sợi máu thịt lập tức xuất hiện trên những khúc xương, những khối thịt lại hấp thu nguyên lực thiên địa và xương mù mà sinh trưởng. Khoảnh khắc này những tiếng gầm giống khó chịu của mánh thú đã truyền vào trong mặt đất. Hai mắt phân thân vương lâm lói lên sát khí, hai hốc mắt của bản tôn cũng lấp lánh u quang. Dưới những âm thanh két két vang lên thân thể hơn 300 trượng của bản tôn lập tức thu nhỏ lại rồi dùng tốc độ cực nhanh để hóa thành thân thể người bình thường. Đúng lúc này phân thân lại phóng thẳng về phía trước cùng bản tôn dung hợp sau khi dung hợp với bản tôn, vương lâm ngẩng đầu lên, lao thẳng lên phía trước. những tiếng nổ ầm ầm lập tức chấn động khắp mặt đất, cả người hắn hóa thành một luồng lưu quang trực tiếp phóng ra khỏi mặt đất. trong nháy mắt khi mặt đất bị phá vỡ, tất cả hung thú đang phóng đến gần mặt La Đại Lục lập tức trở nên tàn bạo và điên cuồng. Trong mắt Vương Lâm chợt hiện lên hàn quang thân thể chợt lói lên rồi xuất hiện bên cạnh một mánh thú bạch tuột, tay phải vung lên tạo ra một quyền đánh thẳng về phía trước. Một tiếng ấm vang lên thân thể mánh thú bạch tuột chấn động, máu tươi tuôn ra rồi lập tức hóa thành một cơn mưa máu. Linh hồn con mánh thú cũng vỡ vụn dưới một quyền của Vương Lâm. Nhưng lại có một luồng khí vô hình từ trong thân thể vỡ nát kia bay ra rồi nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể vương lâm. Luồng khí vô hình này chính là sinh cơ của mãnh thú, cũng chính là thứ lúc này vương lâm rất cần. Vương lâm rõ ràng cảm nhận được sau khi luồng khí sinh cơ kia dung nhập vào trong thân thể bản tôn thì máu thịt sẽ tăng trưởng nhanh hơn một chút. Vương Lâm lại lói lên phóng thẳng về phía một con hung thú khác Tốc độ của hắn cực nhanh hầu như chỉ nhìn thấy tàn ảnh Hắn dùng nắm đấm cực mạnh để mưa máu hàng lâm trên bầu trời mạc la đại lục Một đám mánh thú đều muốn chiếm đoạt máu huyết của bản tôn Vương Lâm Nhưng còn ưa thôn phệ thành công thì từng con một lập tức tan vỡ Khoảnh khắc sau tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng trong trời đất Vương Lâm tiến lên một bước rồi xuất hiện bên cạnh một con mãng xà khổng lồ. Trong nháy mắt khi con hung thú này há rộng miệng máu ra chuẩn bị nuốt lấy Vương Lâm thì một quyền tay phải đát đập vào miệng mãng xà. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên thân thể mãng xà tan vỡ từng khúc tất cả sinh cơ đều dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong khảnh khắc đã có hơn trăm mánh thú tử vong, sau khi hấp thu sinh cơ của nắm hung thú này thì toàn thân vương lâm lại xuất hiện những cảm giác cực kỳ thuần thuộc. Ánh mắt hắn lại lói lên, lao ra ngoài một đám mảnh thú vỡ tan tình cảnh này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ đang lĩnh lặn ở phương xa thì chỉ còn lại sự kinh hoàng và sợ hãi đặc biệt là bốn người lý hướng đông lữ yến phi vẫn còn tốt hơn một chút so đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng lý hướng đông lại đứng ngây người nhìn tất cả tình cảnh phát sinh trước mắt hai lão già bên cạnh hắn hít vào một hơi thật sâu sư thúc tổ hắn hắn chính là sư thúc tổ sao? đây là mãnh thú cấp 6, vậy mà một quyền thần thông của sư thúc tổ trực tiếp đánh vào thì chết. đúng lúc này một tiếng gầm giống của mãnh thú từ phương xa truyền đến, chỉ thấy trong sương mù nơi chân trời có một hung thú sư tử toàn thân đầy gai nhọn với cơ thể dài hai trăm trượng đang gào thét phóng đến. Trong nháy mắt khi con thú này xuất hiện thì tất cả mãnh thú đều tản ra giống như không dám đến gần một phạm vi nhất định nào đó. Kiếm sư thú cấp 8 Đồng tử trong hai mắt lý hướng đông co rút lại, hai lão già bên cạnh hắn cũng hô lên kinh hoàng. Ngay cả lữ yến phỉ cũng hít cào một hơi thật sâu trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Vương lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra tinh quang trong ánh mắt của tất cả tu sĩ bốn phía, vương lâm xông ra rồi phóng thẳng lên không trung như lưu tinh, nhanh chóng hướng về phía con hung thú cấp tám uy vũ kia. tốc độ của vương lâm quá nhanh vượt qua cả sấm sét. trong nháy mắt khi hắn tiến đến gần mãnh thú, đùi phải vương lâm co lên rồi húc thẳng về phía trước. một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hung thú sư tử uy vũ kia đột nhiên nộ âm lên rồi tan vỡ hóa thành một làn xương máu bay tiêu tán khắp bốn phía. Một luồng sinh cơ khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể vương lâm. Hắn đứng trên bầu trời hưởng thụ sinh cơ của con hung thú cấp 8 này giống như một tiên thần. Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại trong nháy mắt đám mãnh thú không còn vẻ tham lam nữa mà trở thành sợ hãi. Đám tu sĩ kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như không ai dám tin vào con mắt chính mình. Cấp 8. Lý hướng đông trở nên ngây dại trong đầu trống sống. Hai lão già bên cạnh cũng chố mắt đứng như tượng, họ đã hoàn toàn chấn động.